Chương vợ của anh anh thích là đủ rồi âm thanh kia đương nhiên là du d ự c có thể nghe được đặc biệt quen thuộc đồng thời cũng làm cho anh thấy xa lạ không nói lên lời du d ự c cảm thấy có lẽ đến nơi này thật sự không quá thích hợp xem ra kế hoạch cuối tuần tốt đẹp này sắp bị phá vỡ rồi v à lại tiếp theo đây có lẽ sẽ là cả một quãng thời gian dài không mấy hay ho nữa có điều anh lại cảm thấy chẳng hề lo lắng đối với tương lai anh vô cùng hiểu rõ bản thân nên làm như thế nào anh vẫn luôn rất t r u n g thủy với sự lựa chọn của mình sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã âm thanh kia lại vang lên lần nữa du d ự c du d ự c là con sao nhiếp thu xính lần này cũng nghe thấy vội vàng vô vai du d ự c có người gọi anh k ì a nhanh thả em xuống sắc mặt du d ự c không tốt anh không muốn thả xuống nhiếp thu xính quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn thấy một đôi vợ chồng già a n mặc vô cùng tinh tế nhất là quý bà kia trên người mang theo trang sức châu đ á o trông đặc biệt giàu sang nhìn bọn họ sốt ruột chạy tới nhiếp thu xính giật mình tay cầm quần áo du rực không khỏi siết chặt du rực anh thả em xuống trước đi đang lúc nói chuyện trước mắt hai vợ chồng ông bà kia đã chạy tới trước mặt du rực bọn họ trông thấy du rực trên mặt hỗn hợp các biểu lộ bất ngờ kinh ngạc phẫn nộ trong khoảng khắc đó đều hiện lên trên mặt đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của du d ự c bọn họ đã đến đây hai ngày nhờ người quen hỗ trợ tìm kiếm nhưng mà không có đầu mối bạn bè trông thấy họ cả ngày than thở liền dẫn bọn họ tới nơi này thư giãn một chút thật không nghĩ đến vừa xuống xe đi chưa bao xa hai người đã nhìn thấy bóng dáng du d ự c mới đầu họ còn chưa dám thừa nhận đến gần mới xác định đúng là du d ự c bà du kinh ngạc kêu lên du d ự c đúng là con rồi nhưng rất nhanh bà đã nhìn thấy nhiếp thu xính vẫn còn trên lưng du d ự c gần như trong nháy mắt vẻ vui mừng trên mặt bà liền biến mất hầu như không còn nghiêm giọng hỏi du d ự c ai vậy đang là ban ngày mà hai đứa làm trò gì thế này đối với bà du mà nói du d ự c còn chưa được bà đồng ý chưa nói với bà một tiếng liền tự ý kết hôn cưới một cô gái còn không biết tên đúng là khiêu chiến với quyền uy gia trưởng của bà khiến cho bà vô cùng không vui chỉ bằng điểm này bà liền không có khả năng sẽ thích nhiếp thu xính húng chi trước khi tới hạ như sương suốt ngày châm ngòi làm cho bà còn chưa gặp mặt nhiếp thu xính đã đặc biệt chán ghét còn nữa vừa trông thấy mặt mới sang sớm đấy vậy mà cô ta trước chỗ đông người để cho con của bà c ó n trong mắt bà du thì quả thực quá không biết xấu hổ bà lập tức nhớ tới triệu tổng nói lúc trước cô gái đi theo du rực là một người vô cùng xinh đẹp bà du cảm thấy nhất định là nhiếp thu s í n h chứ không ai khác nhìn qua chính là một cô gái không đứng đắn một con hổ ly tinh ông du sắc mặt đen như đáy n ổ i ông nhìn cũng không muốn nhìn nhiếp thu s í n h du d ự c con mau giải thích cho chúng ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sắc mặt cha mẹ không tốt sắc mặt du d ự c càng khó coi vốn là muốn đưa vợ cùng con gái vui chơi cuối tuần không nghĩ đến sẽ đụng phải bọn họ nếu sớm biết cha mẹ của anh lại đột nhiên chạy đến Thì anh đã c h o n g ư ờ i dõi theo đ ộ n g tính nhà họ du mọi lúc. Mặc dù không hề chuẩn họ hề mọi Du dù Mặc lúc. b ị mà đột n h i ê n gặp, t h nhưng không ế cũng Du Dực c ả m thấy tới. biết kinh ngạc nhiều. Anh cha mình Ngày này ngạc muộn cũng gì sớm mẹ linh à hạ n g ư ờ gì, b ọ ọ k hai ô n chuyện g thích n anh h tự tìm vợ. Anh sớm đã biết. vợ, đã b ế t thích, tự Vợ vệ của anh, mình anh、thích. anh mình bảo vệ là đừng ủ rồi. Chương 402, đ sợ tất cả đã có anh du d ự c lúc này mới chậm g ì g ì bông n h ế p thu xính xuống động tác vô cùng nhẹ nhàng anh cầm chặt tay của cô và nhìn thấy bất an trong ánh mắt cô đ ô n g cảm thấy vô cùng đau lòng anh nhìn cô cười h âu yếm còn mệt nữa không nếu không mệt một chút nữa chúng ta đi ăn sáng luôn trong lòng nhiếp thu xính đã có suy đoán tay của cô có chút phát run cô không biết kế tiếp bản thân phải nên làm như thế nào mới tốt môi cô m ấ p máy em vẫn chưa đói du rực dịu dàng vén lọn tóc x ó a trên gương mặt nhiếp thu xính còn chưa đoi sao anh vừa rồi nghe thấy bụng của em đang d é o rồi bị con trai làm lơ nhìn con trai dùng vẻ dịu dàng chưa từng có ấm áp hỏi cô gái y ê u ớt kia chăm sóc muôn phần điều này làm cho hai ông bà du tức giận thiếu chút nữa thăng thiên bà du cao giọng gầm lên du rực du rực lúc này mới ngẩng đầu lãnh đạo nói cha mẹ anh quay đầu cười nói với nhiếp thu xính thu xính đây là cha mẹ anh hai câu nói ngắn ngủ này phân ra vô cùng rõ ràng lãnh đạo đối với cha mẹ nhưng với vợ thì vô cùng dịu dàng cho dù là người ngoài đều có thể nghe rõ đây quả thực như là tắt cho hai ông bà một cái vậy con ruột của bọn họ vậy mà lại đối xử với họ như thế hai ông bà tức giận thiếu chút nữa hộp máu bà du chỉ ngón tay thẳng trên mặt nhiếp thu xính du rực con nói rõ cho ta cô gái này là ai tuy rằng trong lòng nhiếp thu sính vừa rồi đã có suy đoán nhưng đột nhiên chính thai nghe du d ự c nói như vậy cô cũng không biết nên sưng hô như thế nào với hai người trong lòng cô bây giờ vừa căng thẳng vừa bất an tuy rằng trước kia du d ự c đã từng nói qua về gia đình của anh nói cha mẹ của anh chung sống không tốt lắm cô cũng đã sớm nghĩ có lẽ không có cha mẹ nào sẽ thích thân phận của cô thế nhưng vừa thấy mặt cái gì cũng không hỏi hai vị cha mẹ này liền không chút che giấu sự chán ghét đối với cô làm cho trong lòng cô càng lo lắng không yên cô không nghĩ tới lại đột nhiên gặp như vậy không hề đoán trước sẽ gặp mặt ở nơi này đối với hành động của mẹ mình du d ự c rất không vui anh kéo nhiếp thu xính ra phía sau nói đây là vợ của con nhiếp thu xính con đã từng nói với hai người rồi cha mẹ du d ự c đều đoán được nhưng chính thai nghe du d ự c nói như vậy hai người vẫn bị tức giận suýt bất tỉnh ông du tức giận đỏ mặt con con cái thằng nịch tử này tao đánh chết mày du rực đương nhiên sẽ không để cho ông đánh ôm eo nhiếp thu xính lui về phía sau anh nói với cô đừng sợ có anh nhiếp thu xính cắn cắn môi nhưng nhưng đây là cha mẹ anh bạn của ông bà du nhìn thấy hai người đã sắp tức giận muốn chết rồi nên chạy tới nói có gì chúng ta cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện dù sao cũng là cha con có gì lại nói không được chứ đ ừ n g tức giận bên ngoài này không phải chỗ nói chuyện ông bà du coi trọng nhất là mặt mũi bọn họ cảm thấy du rực làm cho họ mất hết thể diện khiến bọn họ không thể ngẩng được đầu lên trước mặt bạn mình ông du liên tục thở dài cái thằng lịch tử này tôi thật sự là bị nó làm cho tức chết nhiều năm như vậy nó không trở về nhà một tiếng cũng không nói sau lưng chúng tôi liền lấy một cô gái không rõ lai lịch nó coi chúng tôi là gì chứ bạn của ông rốt cuộc là người ngoài nên chỉ có thể chấn an trước nói ông xem chỗ này người đến người đi đông đúc trung quy không tốt lắm hay là tìm một chỗ ngồi xuống trước đi bà du đột nhiên nhìn thấy thanh ti đầy vẻ kinh hoàng đứng ở cách đó không xa lập tức nhớ tới đứa bé mà triệu tổng nói chương 403, t h a thanh ti qua đây với cha bà thấy thanh ti đã lớn như vậy rồi nhìn lại nhiếp thu xính hai người ngũ quan đặc biệt giống nhau nhìn qua hẳn là hai mẹ con bà bị chọc tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu trong đầu nghĩ tới chính là khả năng xấu nhất kia bà tức đến nôi nếp nhăn trên mặt nhiều hơn chỉ vào thanh ti hỏi du rực đứa bé kia là ai khuôn mặt nhỏ của thanh ti đỏ bừng tóc cô bé buộc đuôi ngựa tóc mái cắt ngang c h á n bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dán lên cái c h á n c h â n bóng trắng nón các nét trên mặt cô bé rất tinh xảo hai mắt to tròn đen nhánh cái mũi nho nhỏ miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như b ú p bê du rực vươn tay hướng về phía thanh ti cười nói thanh ti qua đây với cha thanh ti bị hai ông bà du hù đến sợ nghe được du rực gọi cô bé liền vội vàng chạy tới giữ thật chặt tay của anh rụt rẽ nói cha một tiếng cha này khiến thân thể ông bà du lay động thấy trước mắt t r ò n váng thiếu chút nữa là ngất đi con con cô ta du rực mau nói thật cho ta nó rốt cuộc là con ai du rực túi người bế thanh ti hôn một cái trên đầu cô bé quay người nói hai người không thấy sao thanh ti đương nhiên là con của con không nghe thấy nó gọi con là cha sao đối với sắc mặt xanh mét của cha mẹ anh du d ự c không để ý chút nào anh nói không phải muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói sao đi thôi một tay anh ôm thanh ti một tay kéo tay nhiếp thu xính xoay người rời đi nhiếp thu xính không ngừng lo lắng muốn nhìn một chút hai ông bà du lại không dám bởi vì ánh mắt bọn họ nhìn cô làm cho cô h o à n g hốt sự chán ghét của bọn họ làm cho cô cảm thấy mình có thể bị tiêu cháy thanh thi nằm ở trên bờ vai du rực liếc mắt nhìn hai ông bà kia thấy bộ dáng bọn họ hung ác nó sợ tới mức run một cái vội vàng vùi vào bờ vai du rực nhỏ nhẹ kêu một tiếng cha du rực dịu dàng nói ngoan doa đến công chúa nhỏ của chúng ta rồi không sao có cha đây rồi sáng nay muốn ăn gì bánh bao kim sa ở đây rất ngon chút nữa có muốn nếm thử không trên mặt thanh ti lúc này mới nở một nụ cười gật đầu vâng muốn ạ nhiếp thu xính cảm thấy rất bất an cô kêu lên d u rực em du rực nắm chặt tay cô có anh ở đây lúc trước anh đã nói với em em quên sao không phải sợ gì cả nhưng mà kia là cha mẹ anh bọn họ du rực cười nói chỉ cần là chính anh tìm chỉ cần không phải bọn họ sắp xếp cho anh bọn họ đều không thích mặc kệ họ nói cái gì em cũng đừng để lời của họ ở trong lòng em chỉ cần biết rõ chồng của em là anh em gả cho anh sống hạnh phúc cùng anh sinh một đứa em cho thanh thi nghĩ đến những thứ này là đủ rồi trong lòng nhiếp thu xính an tâm một chút cô nhìn thanh thi rồi nhìn du rực cô khẽ cắn môi mặc kệ dù sao cũng đã như vậy rồi còn tệ đến thế nào được nữa đây phía sau mắt của ông bà du nhìn du rực mang theo vợ con rời khỏi tức giận đến tức ngực nhìn xem kìa xem cái thằng lịch tử này nó hoàn toàn bị con hồ ly tinh kêu mê hoặc trong mắt của nó đâu còn có hai cái lao g i ả chúng ta bạn ông nói đường nội đường nóng nội còn chưa hỏi rõ mà dù sao cũng là con của ông đi thôi ngồi xuống trước hỏi rõ ràng rồi hay nói khuôn mặt bà du tràn đầy vẻ hung ác n h ă m hiểm mắt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng n h ế p thu xính c ò n h ỏ i cái gì n ữ a nó nhất định là lấy là cô g á i đã t ừ n g k ế t hôn, du dực l à m sao có thể linh ạ đột i ê n có đứa con Chương đứa lớn như vậy.、Chương、404, trời đất bao la vợ con lớn nhất người bạn thở dài thanh quan khó quản việc nhà điều này khiến ông nói gì cho phải đây có điều có thể tới nơi này nghỉ ngơi cũng không phải là người bình thường ông nhìn du dực không giống như một kẻ vô tích sự cũng không do nó là làm cái gì hai ông bà du đuổi theo du d ự c đi theo anh đến nhà hàng ăn cơm du d ự c gọi cho thanh ti và nhiếp thu xính bữa sáng mà hai mẹ con thích không đợi cha mẹ nổi giận đùng đùng nói gì đã mở miệng nói trước có chuyện gì để vợ con con ăn xong rồi hay nói ông du đập bàn một cái du d ự c có phải mày muốn làm phản rồi không du d ự c không mặn không nhạt trả lời một câu không phải đã sớm làm phản rồi sao một câu khiến sắc mặt ông cụ đỏ lên tức giận đến mức tay run rẩy nói không ra lời bà du hung hăng liếc nhìn nhiếp thu xính đang ngồi ở bên tay phải du d ự c bà nhìn dáng vẻ du d ự c vô cùng chăm sóc mẹ con bọn họ trông thế nào cũng thấy trướng mắt liền cao giọng nói du d ự c con còn coi ta là mẹ thì lập tức cùng mẹ về nhà thanh ti bị dọa đến run lên du d ự c nhũ mày không vui liếc mắt nhìn cha mẹ của anh túi đầu xuống vỗ nhẹ nhẹ phía sau l ư n g thanh ti ngoan đừng sợ không sao cả ăn đi con anh ngẩng đầu lên nói mẹ đừng nói to quá lại dọa đến trẻ con con con của ai vậy có phải của con không đó con cứ vội vã thế này du rực lạnh mặt cắt ngang mẹ có thể để cho con gái của con ăn bữa cơm thật ngon được không mẹ là người lớn tốt xấu gì cũng nên ra dáng bể trên chút bà du ôm ngực thở hổn hển hai cái được được được mày muốn chọc mẹ tức chết mới cam lòng đúng không du rực đấy là mẹ nói không phải con bạn của cha mẹ du rực ngồi một bên nhìn mà tê cả rằng quan hệ cha mẹ con cái nhà này thật không phải kém bình thường đâu vừa rồi ông du hô to gọi nhỏ đã khiến người xung quanh không vui tới nơi này chơi đều là kẻ có tiền ở thủ đô không cẩn thận sẽ đắc tội người ta người bạn liền nói ăn cơm trước ăn cơm tất cả mọi người còn chưa ăn sáng cứ ăn trước rồi nói ông gọi nhân viên phục vụ chỉ vào đồ nhà du d ự c đang ăn rồi nói mang giúp tôi mấy phần giống bọn họ nhân viên vẻ mặt khó xử tiên sinh thật có l ỗ i bởi vì đây là du tiên sinh yêu cầu nên đầu bếp của chúng tôi mới phá lệ làm có điều ngài có thể xem những món khác lời này của cậu ta nói ra khiến ánh mắt của ông bà du lẫn người bạn của bọn họ nhìn du d ự c trong nháy mắt liền thay đổi bọn họ biết rõ khách sạn suối nước nóng này không phải là nơi người bình thường có thể tới nhất định phải hẹn trước hơn nữa còn không chắc chắn có thể đặt trước được lần này bọn họ có thể đặt được gian phòng kia đều là bất ngờ ngoài ý muốn nhưng cậu hai nhà họ du này lại có thể khiến đầu bếp nơi đây phá lệ nấu ăn cho họ có thể thấy được cậu hai nhà họ du ở thủ đô chỉ sợ cũng không phải là người tầm thường ông bà du mặc dù không rõ lắm về cách thức của khách sạn tuy nhiên cũng loang thoáng cảm thấy con trai bọn họ đoán chừng chẳng những không phải là kẻ vô tích sự ngược lại tương đối tốt bọn họ liếc mắt nhìn nhau đe xuống lửa giận không nói tiếp nữa thanh thi và nhiếp thu xính rốt cuộc cũng được ăn một bữa ăn sáng l i ê n tĩnh sau khi ăn xong du d ự c gọi tới một người mặc đồ nhân viên phục vụ mang con gái của tôi đi thay quần áo trước sau đó đi công viên chơi trò chơi chăm sóc tốt cho nó được du tiên sinh du d ự c sờ sờ đầu thanh thi thanh thi con đi chơi trò chơi cùng cô trước cha mẹ rất nhanh sẽ qua cùng c o n được không t h anh thi hiểu người lớn muốn nói chuyện nên cô bé gật đầu vâng sau khi thanh thi rời đi du dực mới nắm tay nhiếp thu xính đứng lên nói với cha mẹ không phải muốn nói sao vậy liền đi thôi chương 405, ban đầu là còn quyến rũ cô ấy sớm muộn gì cũng phải đối mặt nếu như bọn họ đã đến vậy thì nói cho rõ ràng anh muốn cho cha mẹ của anh hiểu rõ cuộc sống của anh không phải là bọn họ có thể can thiệp anh muốn kết hôn với ai muốn yêu ai cùng với nhà họ du và bọn họ đều không có nửa điểm liên quan anh sẽ không để vợ con của mình bị hất ức nhiếp thu xính cắn môi nói nếu không thì để em đi cùng thanh thi đối diện với ánh mắt quá mức hung ác của bà du khiến cô cảm thấy nếu như không ngăn lại thì một giây sau bà ấy sẽ nhào lên cắn đứt cổ họng của cô đó dù sao cũng là cha mẹ của du rực cô lo lắng nếu cô ở đây sẽ ồn ào rồi càng khó xử hơn thân phận của cô như vậy khi đối với cha mẹ người ta cô không thể không t r ổ dạng thế nhưng du d ự c lại không chịu anh nói em là vợ của anh đương nhiên là phải ở cùng với anh tất cả đã có anh rồi du d ự c nắm chặt tay của cô ánh mắt nhìn cô cưng chiều dịu dàng nhiếp thu xính cắn răng đã như vậy vậy được rồi cô nhẹ nhàng gật gật đầu bà du nhìn con trai cùng con hồ ly tinh kia nhìn nhau đầy tình ý hai người dường như ngoại trừ đối phương ra thì không còn nhìn tới những người khác điều này làm cho bà tức tới cắn nát răng trong lòng bà bắt đầu điên cuồng mắng chửi quyến rũ người hồ ly tinh tôi tuyệt sẽ không để loại đàn bà này tiến vào cửa nhà họ du du rực cho người chuẩn bị một gian phòng yên tĩnh anh nắm tay nhiếp thu xính đi ở phía trước đàn tay vào mười ngón của cô hai ông bà du cùng người bạn của họ theo phía sau sau khi tiến vào đóng cửa lại du rực nắm tay nhiếp thu xính ngồi xuống anh nói có gì muốn nói thì nói đi bà du chỉ vào nhiếp thu xính con trước tiên giải thích về cô gái này rõ ràng cho ta còn cả đứa bé kia là thế nào con đã nói qua rồi đây là nhiếp thu xính vợ của con chúng con đã đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp cô bé kia là con gái của chúng con tên thanh thi con biết rõ điều mẹ muốn biết không phải là cái này con không thể nào có con gái lớn như vậy đứa bé kia không phải là do con thân sinh ra có phải không cô gái này trước kia đã từng kết hôn đúng không bà du hỏi câu kế tiếp gần như là nghiến răng nghiến lợi trong mắt của bà cô gái hai lần kết hôn lại gả đến nhà họ du chính là tội không thể tha thứ sắc mặt nhiếp thu sinh trắng bệnh một chút nhưng cô vẫn nói bác nói không sai con đúng là đã từng ly hôn để nói ra được đáp án này nhiếp thu sinh phải dùng dũng khí rất lớn du rực ôm vai cô im lặng tiếp thêm cho cô dũng khí bà du tức giận đến nỗi khuôn mặt vặt mẹo đập mạnh tay xuống bàn bà chua ngoa mắng cô còn biết xấu hổ không đã kết hôn sao phải ly hôn đã ly hôn vậy mà còn đến quyến rũ con của tôi cô cũng không nhìn thân phận của cô một chút cô xứng sao thân thể của nhiếp thu xính lay động rất nhỏ sắc mặt du rực câm trầm ôm bờ vai của cô cắt ngang lời chửi rủa của mẹ anh đủ rồi đây là vợ con không cần mấy người tới khoa tay múa chân huống chi ban đầu là con quyến rũ cô ấy là con vô liêm sỉ muốn tiếp cận cô ấy là một tay con thúc đẩy cô ấy ly hôn cũng là con đòi kết hôn với cô ấy nếu mấy người muốn mắng cô ấy thì cứ mắng con đi nhiếp thu xính nghe du rực nói khoe môi cô tái nhợt giật giật cô đã biết sẽ sớm có một ngày phải đối diện với mấy chuyện này nhưng cô đã có anh ở đây để dựa vào chỉ cần anh vẫn đứng bên cạnh cô như vậy tất cả những ngăn cản phía trước đều không là vấn đề nhiếp thu xính nhẹ nhàng cầm bàn tay của du d ự c mỉm cười với anh chương bốn trăm linh sáu con muốn lấy cô ta trừ phi ta chết sắc mặt ông du xanh mét mày mày chúng ta đến cùng là đã tạo nghiệt gì sao lại có đứa con nghịch tử như mày mày không nói tiếng nào liền kết hôn còn cưới một cô gái như thế này mày làm mất hết mặt mũi của nhà họ du rồi du d ự c cười lạnh con biết rõ vì sao hai người tức giận như vậy chẳng qua là vì con kết hôn không báo cho các người vợ của con không phải hai người mạnh mẽ áp đặt cho cuộc sống của con không để cho các người khống chế hai người cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến chỉ thế thôi vừa nói xong du rực lại nói tiếp nhưng con cũng đã sớm nói con muốn kết hôn với người thế nào con muốn sống như thế nào đều là chuyện của con tự con quyết định không liên quan gì đến cha mẹ cha mẹ là người đã nuôi lớn con con sẽ tôn kính nhưng mà con sẽ không để cho cha mẹ khống chế tất cả của con du dực nói rất kiên quyết đối với anh mà nói anh hoặc là không kết hôn còn nếu kết hôn thì tất nhiên sẽ tận tâm với vợ của mình tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy chịu ấm ức cha mẹ của anh cho tới bây giờ đều chỉ suy tính vì mặt mũi của nhà họ du cũng chỉ là muốn sau khi kết hôn người vợ của anh có thể mang đến lợi ích gì cho gia tộc họ chưa từng nghĩ xem con trai có hạnh phúc hay không có thích hay không có lẽ đối với cái nhìn của bọn họ môn đăng hộ đối vĩnh viễn đều quan trọng hơn hai chữ hạnh phúc cũng như quan trọng hơn cả con trai ông du tức giận ho khan liên tục một hồi lâu mới dịu xuống ông nói bây giờ cho con hai lựa chọn thứ nhất là bây giờ con lập tức ly hôn với cô gái này theo chúng ta về nhà chúng ta sẽ cho cô ta một khoản tiền đủ cho cô ta nửa đời sau không phải lo chuyện cơm áo dù sao cô ta cũng chỉ đến với con vì những thứ này mà thôi đợi con về nhà chúng ta sẽ an bài cho con một thiên kim tiểu thư xứng với con thứ hai từ nay về sau con sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ du không bao giờ là cậu hai của nhà họ du nữa ngày sau tất cả tài sản của nhà họ du con cũng đừng mơ tưởng lấy n ử a phần du rực cười cười nếu con muốn có tiền của nhà họ du con còn ra ngoài nhiều năm như vậy không trở về nhà sao cái này không cần phải chọn đáp án rất hiển nhiên đối với du rực mà nói đây căn bản không phải là vấn đề cần chọn lựa bà du oán hận nói được lắm cánh cứng c ắ p rồi chúng ta không quản được con nữa mẹ nói cho con biết chỉ cần chúng ta còn sống một ngày liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại đàn bà này tiến vào nhà họ du nửa bước nhà họ du chúng ta không gánh nổi người này tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô ta làm con dâu nhà họ du bà du hung hăng trừng mắt nhìn nhiếp thu xính nếu con muốn mang cô ta tiến vào cửa nhà họ du trừ phi bước qua s á t mẹ bọn họ vẫn chưa hiểu đối với du rực mà nói nhà họ du không quan trọng không có gì quan trọng hơn vợ con của anh s á t mặt nhiếp thu xính hơi tái đi cô cố lấy chút dũng khí nói du phu nhân ngài không thừa nhận con con cũng không dám gọi ngài là mẹ nếu con gọi như vậy đoán chừng ngài sẽ càng tức giận nhưng mà người con cưới chính là du rực lúc đầu con gả cho anh ấy cũng không biết nhà họ du như thế nào ngài để cho con tiến vào cửa nhà họ du hay không con cũng không để ý dù sao con chỉ muốn sống cùng chồng mình mà thôi khoe môi của du rực cong lên vậy mới là vợ của anh anh quay đầu nói với cha mẹ của mình vợ con nói rất đúng cô ấy gả cho con người khác chỉ cần biết cô ấy là vợ du rực không cần biết rõ con dâu nhà họ du gì đó cha mẹ không đồng ý cho cô ấy tiến vào cửa điểm ấy cũng không quan trọng dù sao chúng con cũng không có ý định trở về chương 407, t ô i có thể cho vợ của tôi hạnh phúc du rực nói xong một câu kia sắc mặt của cha mẹ anh đã khó coi đến cực hạn người bạn bên cạnh ngồi nghe liên tục lũ lưỡi, lưỡi vì là người ngoài nên ông không nói gì nhưng trong lòng ông ông rất tán thưởng đối với du rực có thể vứt đi cái gia nghiệp lớn như vậy của nhà họ du có thể không dựa vào gia tộc, chỉ dựa vào năng lực của chính cũng có được. có Có chắc chắn trước của dực cùng cha của cũng có tác dụng, quá trình hay kết quả cũng nói nói thể thân thủ thường thể Tiểu tử tiền mặt biết thế trình kết không nghiệp không phải bình những không mình. hiểu mình hạ anh như không hay không để đô. ông ông vô năng bản người này này bạn người nào dụng, viên mãn. gia gì, dựa dựa Du dù ra vào vào vì vậy làm là điều điều lời lập quả Đây đồ. ở quá mẹ sẽ sẽ vì vậy chẳng bằng ngay từ đầu liền lựa chọn cách này quyết đoán là tốt nhất dứt khoát xử lý không cho cha mẹ của anh lưu lại bất cứ hy vọng nào để cho bọn họ biết rõ muốn anh buông nhiếp thu xính ra là chuyện hoàn toàn không thể du dực cũng không muốn cùng cha mẹ trở thành kẻ thù nhưng nếu không như vậy cha mẹ của anh sẽ chỉ làm cho vợ anh chịu càng nhiều bất thức bọn họ sẽ càng nói nhiều lời khó nghe càng hà khắc hơn bọn họ xem thường các cô gái nhà bình thường trong mắt bọn họ người cũng là phân giai cấp bọn họ là người ở tầng lớp thượng lưu người khác đều là hạ lưu cô gái nhà bình thường nếu gả vào nhà họ du là tội không thể tha thứ ý nghĩ như vậy làm cho du d ự n cảm thấy buồn cười cũng càng cảm thấy chán ghét vì vậy cho dù thế nào anh cũng sẽ tuyệt đối không sống theo ý của cha mẹ mình anh không phải là con rối anh muốn làm chính mình về phần gia sản nhà họ du ai muốn có ai đi tìm anh không quan tâm anh là một người đàn ông anh sẽ không dựa vào gia tộc anh sẽ dựa vào chính mình để có thể cho vợ con của mình trải qua những ngày tốt đẹp ông du nhìn thấy đứa con trai trước mắt lạ lẫm đến t ậ t cùng đ ỗ n g nhiên không nhớ nổi nó đã từng có bộ dáng gì lúc còn trẻ hai ông bà đều dồn hết sức lực vào việc kinh doanh của công ty nên trông nom con cái vô cùng ít chờ thêm vài năm du rực đã không còn về nhà bọn họ càng gặp ít đi hôm nay thoáng qua nhiều năm con trai trưởng thành rồi lại sớm thoát ly khỏi bàn tay họ không phải nói là đứa con trai này cho tới bây giờ chưa từng nghe lời bọn họ trong lòng ông du sinh ra một loại bất an không nói ra được ông hỏi du rực con nghĩ cho kỹ con có biết thứ con vứt bỏ là cái gì không nhà họ du là gia tộc số một số hai của hải thành ngày sau còn có tương lai càng rộng mở hơn ông du không tin con của ông sẽ từ bỏ cái núi vàng chỉ cần ngồi xuống là sinh tiền này ông càng muốn tin rằng du dực đang uy hiếp họ vì để cho bọn họ tiếp nhận nhiếp thu xính du dực mỉm cười gia nghiệp của nhà họ du đúng không có lẽ hai người cho tới bây giờ đều không quan tâm đến con của mình nếu như hai người thật sự chú ý đến con nhiều hơn một chút thì nên biết con cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc kế thừa bất cứ thứ gì từ gia nghiệp của nhà họ du nếu con muốn thì sẽ không rời khỏi nhà nếu như con muốn con đã sớm về nhà tranh đoạt với anh trai rồi hai ông bà du kinh ngạc trong lòng hai người r u lên bọn họ đều không dám tin chẳng lẽ du d ự c thực sự thờ ơ đối với nhiều tiền như vậy sao du d ự c thản nhiên nói con có sự nghiệp của mình con không cần bất kỳ gia tộc nào nâng đỡ cũng có thể cho vợ con của mình sống cuộc sống hạnh phúc con của con sau này cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình tự gắng sức tự thực hiện nếu như bản thân không có bản lĩnh thì cho dù dựa vào một núi vàng cũng chẳng có ích lợi gì sớm muộn cũng mất sạch chương 408, n ế u con không rời khỏi cô gái này mẹ sẽ chết trước mặt con du d ự c nói khiến lòng nhiếp thu xính bông sinh ra cảm giác tự hào đây là chồng của cô đó rất quyết đoán biết gánh vác có trách nhiệm những lời ấy của du d ự c thật sự quá xuất sắc con con bà du thấy trước mặt tròn v á n g được chúng ta không quản được con nữa rồi nhưng mẹ nói cho con biết con là con của chúng ta con vĩnh viễn đều là người của nhà họ du con vì cô gái này coi rẻ bản thân sớm muộn gì con cũng sẽ phải hối hận du rực rếu cợt cha mẹ của anh đôi khi thật sự quá coi thường người bình thường người trên đời này làm gì có ai cao quý hơn ai anh nắm chặt tay nhiếp thu xính con hiểu rõ bản thân mình muốn gì hơn bất cứ ai con tuyệt đối không hối hận cho dù không có thu xính con cũng sẽ không quay đầu lại năm đó rời khỏi nhà con đã nghĩ sẽ không trở về nữa rồi con đường của con con sẽ tự mình đi lời du d ự c nói khiến thân thể của cha mẹ anh lung lay thế nhưng nối tiếp đó du d ự c lại dáng một đòn tàn nhẫn hơn tựa như lúc học cấp hai con chọn ở ký túc cấp ba con lựa chọn trường quân đội mỗi bước con đi cũng là vì muốn rời khỏi cái nhà đó con đã để ra kế hoạch cho mình từ rất sớm trong kế hoạch của con không có nhà họ du du rực là một người quyết đoán và bạc tình anh biết rõ lời này nói ra sẽ làm cho cha mẹ của mình thương tâm nhưng bọn họ thương tâm không được mấy ngày sẽ hết thôi nếu như không quyết đoán xử lý chuyện này nếu như còn do dự vậy thì tiếp đến sẽ là đủ loại phiền thoái sẽ không có ngày yên tĩnh ông du thở hồn hẹn không có nhà họ du con cũng là họ du không có nhà họ du nào có con du rực gật đầu con cảm tạ hai người sinh ra con với tư cách là đứa con trai con sẽ chăm sóc cho hai người lúc về già nhưng cuộc sống của con không cần hai người quan tâm lúc trước chưa gặp được nhiếp thu xính kế hoạch của du d ự c là rời khỏi nhà họ du sau khi gặp được nhiếp thu xính kế hoạch của du d ự c là nghe theo bà xã chiều chuộng con gái như một cô công chúa nhỏ làm cho vợ con sống những ngày tốt đẹp cuộc nói chuyện này hiển nhiên là không thể thương lượng được nữa không ai chịu nhuộm bộ nửa phần du d ự c sẽ không buông tay nhiếp thu xính và thanh thi cha mẹ anh cũng không chịu thỏa hiệp vì vậy vẫn không có kết quả thế nhưng đối với du d ự c mà nói có kết quả hay không cũng không có gì khác nhau anh biết cha mẹ mình là hạ người gì bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không ảnh hưởng gì đến anh điều duy nhất ảnh hưởng là kế hoạch cuối tuần tốt đẹp sợ là bị hụt mất rồi du d ự c liếc mắt nhìn giờ đã qua hơn một tiếng anh nói con thấy chúng ta nói chuyện cũng không đưa ra được kết luận gì vì vậy về sau giữa chúng ta vẫn là duy trì tình hình như trước đi hai người không tới thủ đô bọn con cũng không quay về mọi người như vậy mới có thể bình an vô sự du dực con du dực ngắt lời nói con gái của con chơi ở công viên rất lâu rồi không thấy bọn con nó sẽ không vui bọn con phải đi đón nó anh kéo nhiếp thu xính đứng dậy muốn rời khỏi vừa đi hai b ư ớ c thì sau lưng bỗng chuyển đến tiếng của mẹ anh du d ự c con đứng lại đó cho mẹ du d ự c và nhiếp thu xính q u a y đầu lại vừa nhìn qua nhiếp thu xính sợ tới mức kêu lên một tiếng vô thức nắm chặt tay du d ự c chỉ thấy bà du đang cầm con dao g ọ t trái cây trên bàn đặt con dao ở trên cổ tay dao trái cây ở đây cũng không quá sắc nhưng dùng lực mạnh vẫn có thể khiến cho người bị thương bà du hốc mắt phiếm h ồ n g gắt gao chừng mắt du d ự c du dực nếu con không chịu rời khỏi cô gái này mẹ sẽ chết trước mặt con chương 409, c o n chỉ có thể từ bỏ cô ấy hôm nay mẹ muốn xem thử con trai ruột của mình có thể vì một cô gái mà không để ý đến tính mạng của mẹ mình không người bạn ở một bên nhìn đến kinh hồn bạc vía chị làm cái gì vậy mau bỏ con dao xuống có gì không thể từ từ nói sao ông anh à anh mau khuyên n ủ chị dâu đi ông du cũng không lo lắng cho vợ mình mà nói với du d ự c du d ự c trên đời này có nhiều cô gái như vậy còn nhiều người đẹp hơn nếu con thích bề ngoài của cô ta thì trở lại hải thành mọi người có thể tìm cho con rất nhiều con chẳng lẽ vì một cô gái kết hôn hai lần này mà mặc kệ mẹ mình sao nhiếp thu sinh chỉ cảm thấy một khắc này cả người như rơi vào trong hầm băng bà du không nói đùa mà là thật sự mặc kệ du d ự c hôm nay lựa chọn như thế nào cũng nhất định phải tổn thương một người nếu như du d ự c lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh cô mẹ của anh chết thật thì bọn họ về sau dù ở cạnh nhau cũng không thể trở về được như trước kia cái chết của mẹ anh vĩnh viễn sẽ ngăn giữa hai bọn họ nếu như du d ự c lựa chọn mẹ của anh vậy thì cô cô nhiếp thu xính c ư ờ i khổ vậy thì chỉ có thể trách cô không có cái mệnh đó thôi nếu như du d ự c lựa chọn mẹ anh cô cũng không trách anh anh không sai nhiếp thu xính đang nắm tay du rực lại bông u ra một chút ngay lúc chỉ còn một giây hai người sẽ tách ra du rực đ ỗ n g nhiên nắm chặt lại một lần nữa nhiếp thu xính ngẩng đầu chỉ thấy anh nở nụ cười trong thời cười còn có sự châm t r ọ c khó nói thành lời mẹ cần gì phải vậy chứ không có con hai người còn có anh cả con không về tranh giành gia sản anh cả có lẽ càng vui mừng mới đúng chẳng lẽ hai người muốn nhìn thấy con cùng anh ấy vì tiền mà tranh giành đến người sống ta chết mới vui bà du trách cứ nói b ậ y anh trai con là người có lòng nhân hậu nó lúc nào cũng nói nếu con có thể quay lại hỗ trợ là nó có thể nhẹ lòng một ít rồi du d ự c khinh thường anh trai anh là dạng người gì có lẽ anh hiểu rõ nhất anh không muốn cùng anh ta tranh chấp những thứ này được rồi không nói cái này coi như là con nghĩ nhiều đi có điều mẹ mẹ lấy cái chết bức bách như vậy con tự nhiên không có cách nào mẹ là mẹ của con con không có khả năng nhìn mẹ chết con chỉ có thể lựa chọn từ bỏ vợ của mình trái tim nhiếp thu xính đau nhói giống như bị người ta đâm mạnh cho một dao hít thở cũng đau đến có thể bất tỉnh thân thể của cô run lên cô cố tự nhủ không sao không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu không thể trách anh cô vừa nãy cũng đã nghĩ tới rồi du rực lựa chọn như vậy thực sự không có gì lạ nhưng nỗi đau này đã sớm vượt qua tưởng tượng của cô cô không biết mình có thể chống đỡ bao lâu lời nói của du rực làm cho hai ông bà du vui vẻ quả nhiên phương pháp này có hiệu quả du rực nắm chặt tay nhiếp thu xính ngay sau đó nói thế nhưng con muốn nói hết điều cần phải nói cho hai người biết trước hy vọng hai người có thể chuẩn bị sẵn sàng hai ông bà du trong lòng mừng thầm con nói đi con có yêu cầu gì chúng ta đều đồng ý với con du rực cười cười con sẽ nghe lời hai người cùng hai người trở lại nhà họ du nhưng mà nếu con đã không có thu xính con không biết mình sẽ làm ra chuyện dê đến lúc đó con ở nhà họ du không chừng nhìn ai cũng sẽ không thuẫn mắt con lớn của cha mẹ sẽ không có những ngày tốt lành con sẽ đem tất cả hận của mình chút lên người anh ta nếu đã muốn con kế thừa nhà họ du con liền nắm chọn nhà họ du trong tay về phần anh trai của con thật có l ỗ i con sẽ không chia đều cho anh ta chương bốn trăm mười anh sẽ không bao giờ buông tay em những lời nói thẳng thừng của anh khiến bà du và ông du đều mắt trợn tròn ngạc nhiên hoàn toàn không thể ngờ được du d ự c sẽ nói ra những lời như vậy con anh cả của con mấy năm nay mọi việc trong nhà đều do anh cả con một tay lo liệu sao con có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy chứ du d ự c con du rực mất kiên nhẫn nói con sẽ không cùng anh ta chia đều nhà họ du để phòng tránh sau này con với anh ta tranh giành lẫn nhau con sẽ dùng cách tránh hậu họa về sau con nói được thì làm được ba chắc cũng hiểu con là người như thế nào nếu như ba mẹ thà rằng hy sinh con trai cả cũng phải bắt con quay về nhà họ du vậy thì con không nói hai lời ngay bây giờ sẽ đi cùng các người được không du rực không phải là đang đùa giả sử nếu mẹ của anh thật sự muốn cắt tay tự vẫn anh đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn mẹ mình chết được thế nhưng nếu từ bỏ nhiếp thu xính thì cả cuộc đời này của anh sẽ không còn bất cứ điều gì để theo đuổi nữa nếu vậy anh sẽ chỉ luôn muốn báo thù người khác thôi du dực biết rõ bây giờ trong lòng của ba mẹ anh không thể nào quan trọng bằng anh cả anh nói như vậy ba mẹ anh sẽ không thể không cân nhắc suy nghĩ nhiếp thu xính kinh ngạc trợn t r ừ n g đôi mắt nhìn về phía du dực du rực không nhìn cô cũng không cúi đầu ánh mắt lạnh lùng của anh từ đầu đến cuối đều nhìn vào ba mẹ anh anh nói mẹ bây giờ mẹ chọn đi là chọn anh hay là sẽ chọn anh cả của anh bà du nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay d u n run y bà nhớ lại lúc du rực và anh cả nó vẫn còn nhỏ hai người cùng thích một món đồ chơi không ai chịu nhường ai bà du thiên vị con trai cả liền nói du rực nhường đồ chơi trước cho anh cả bà sẽ mua cho anh một cái khác lúc đó du d ự c không hề nói một câu nào mà quả thật đã từ bỏ món đồ chơi đó thế như vừa quay người bà không chú ý thì du d ự c đã phá hủy món đồ chơi đó lại còn đẩy ngã anh cả của mình bà du vẫn còn nhớ lúc đó con trai cả bị đập rách cả đầu máu chạy xuống cả nửa mặt trong đầu của bà du hiện lên cảnh bà dạy dỗ du d ự c năm đó nhớ đến những lời khi đó anh nói với bà con chỉ là cho anh ấy một bài học thôi để anh ấy biết mọi thứ trên đời này không phải anh ấy muốn lấy là còn phải đ ư a cho lúc đó bà nói sao con lại có thể như thế mới tí tuổi đầu mà đã ác độc như vậy đó là anh trai con đấy du rực nói con đã rất khách khí rồi nếu như là ác độc thực sự thì con sẽ không chỉ đẩy anh ấy ngã một cái đâu con sẽ đẩy anh ấy từ trên lầu xuống du rực khi đó vẫn còn rất nhỏ thế nhưng ánh mắt của anh lúc đó bà du nhớ lại giống hệt như bây giờ lạnh lùng đến làm cho người khác run rẩy bà biết rõ những lời du d ự c nói đều là sự thật nếu như ép nó trở về nhà họ du nó nhất định sẽ chút tất cả sự thù ghét lên người con trai lớn của bà bây giờ nó đã không còn là đứa trẻ nữa bà b à sợ nó sẽ giết chết anh cả của mình bà du và ông du đ ỗ n g trở nên trầm mặc tất nhiên bọn họ muốn du d ự c trở về thế nhưng cả hai người ai l ấ y đều không dám mang tính mạng của con trai cả của mình ra mạo hiểm đối với bọn họ mà nói con trai thứ hai có cũng được không có cũng không sao nhưng con trai cả thì không thể thiếu du dực cười chế rễ ư ớ c anh đã biết sẽ là như vậy anh nói như thế ba mẹ anh không thể nào làm phiền anh thêm được nữa đối với bọn họ con trai cả từ trước đến nay đều là quan trọng nhất du dực nói xem ra ba mẹ đã có câu trả lời rồi nếu đã như vậy thì chúng con xin phép đi trước chúc mọi người có thể ở lại đây chơi vui vẻ tạm biệt anh dắt theo tay của nhiếp thu xính rời khỏi đây đi ra đến bên ngoài nhiếp thu xính vẫn còn cảm thấy có chút gì đó không thật cô gọi du rực du rực dừng lại hỏi cô sợ sao nhiếp thu xính gật đầu em vừa vay đúng là rất sợ sợ anh sẽ từ bỏ em du rực kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô anh sẽ không bao giờ rời xa em chương 411, anh là chồng của em nhiếp thu xính là người vợ mà anh thừa nhận là duy nhất của anh cho dù có gặp phải bao khó khăn anh đều không bao giờ buông tay cô không bao giờ từ bỏ cô ba mẹ anh không đồng ý không sao cả anh cũng chưa bao giờ dự định để bọn họ đồng ý bọn họ không chấp nhận cũng không sao cả chỉ cần bản thân anh thích bất cứ ai cũng không thể q u ả n được đôi mắt nhiếp thu xính dần dần đỏ sống m ũ i cũng bắt đầu cay cay đưa tay ôm thật chặt e o của du rực vâng em cũng vậy chỉ cần anh không từ bỏ cô vĩnh viễn sẽ không rời xa anh đây là chồng của cô hôm nay những lời nói đó từng từ từng chữ nhiếp thu xính đều ghi nhớ rõ mồn một trong lòng trước đây cô vẫn luôn lo lắng ba mẹ của du dực sẽ không chấp nhận cô đến lúc đó cô chắn ngang giữa anh và ba mẹ anh thời gian lâu rồi sẽ biến thành một khoảng cách không thể vượt qua dần dần sẽ làm phai nhạt đi tình cảm giữa bọn họ thế nhưng hôm nay du dực đã khiến những lo ngại của cô bấy lâu nay đều như được c h ú t bỏ Khoảng cách chắn họ bọn vẫn trước mặt l u ông tồn tại, thế n n h ư điều đó không hề quan không trọng, bà ở i cuối đi người túi đi thôi, đi Ti. vì về vượt Vâng. mình Du Dực Du Dực đầu đều qua sâu đầu xuống, cô. căn cần cách cũng cần được khác công chắn cô, chúng từ đặt một Thanh đến đứng đó, đón bản không khoảng không nhận. nụ hôn lên Ông hố phía Họ họ khẽ b du từ bên trong run lẩy bảy bước ra ngoài vừa hay nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau Du rực túi đầu dịu dàng đặt nụ hôn lên trán của nhiếp thu xính sau đó nắm chặt tay cô rời khỏi đây từng cơ thịt trên mặt bà du đều giật giật n g ũ quan vặn vẹo như sắp chặt khớp đối với đứa con trai thứ hai này bọn họ lại không thể tìm được cách nào để đối phó bà đã phải lấy cái chết ra để ép du rực vậy mà nó lại lấy anh trai của mình ra để uy hiếp bọn họ nói chuyện như vậy sao còn có thể tiếp tục được nữa bà hỏi bây giờ phải làm sao gương mặt ông du ưu ám không nói lời nào bà du cắn răng nói lẽ nào thực sự phải nhìn nó đi lấy một tả hồ ly tinh về làm bại hoại gia phong sao người ta thường nói con dâu sinh ra đã là kẻ thù của mẹ chồng trong mắt của bà du nhiếp thu sinh chính là một người mang tội ác tài trời không thể tha thứ là kẻ địch khiến bà vô cùng oán hận bà chỉ cần nhìn thấy nhiếp thu sinh liền cảm thấy máu nóng lại dồn lên bà suýt chút nữa đã không thể kiềm chế mà cầm con dao vừa nay đâm thẳng vào người cô ta bà du cho rằng nhất định là do ả hồ ly tinh nhiếp thu xính đó đã d ở thủ đoạn quyến rũ mê hoặc con trai bà nếu không thì du rực sao có thể bỏ qua biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia để một mực ở cùng cái thứ dậy nát đã qua sử dụng này rồi chứ ông du oán hận nói tất nhiên là không được thế nhưng bây giờ thế nhưng bây giờ có thể có cách nào tốt được đây du rực sớm đã không phải là đứa trẻ mà bọn họ có thể kiểm soát nữa rồi ông nghĩ nhiều hơn bà du vài phần trong lòng ông hiện giờ đang nghĩ du rực giờ này đang làm gì dường như hiện giờ nó làm ăn rất tốt bây giờ có thể không cần nhà họ du nhưng sau này nói không chừng nhà họ du vẫn sẽ phải dùng đến địa vị của nó cho nên không thể để quan hệ với đứa con trai này trở nên quá tệ được nhưng người phụ nữ kia lại thực sự là một vấn đề du rực quá thích cô ta về điểm này ông nhìn ra rất rõ muốn để nó chủ động rời xa người phụ nữ đó việc này dường như là căn bản không thể thực hiện được người bạn ông đứng bên cạnh nói trước tiên đừng nóng vội việc này không thể vội được từ từ rồi nghĩ cách ít ra thì người cũng đã tìm thấy rồi việc này còn tốt hơn nhiều so với trước đây đến người còn không nhìn thấy đúng không nét mặt ông du dịu đi vài phần nói cũng đúng người tìm thấy rồi t r ư ớ hết không nên vội vã việc bây giờ là phải nghĩ ra cách đã chương bốn trăm mười hai đừng sợ đã có chồng ở đây nếu như không thể ra tay từ phía du rực vậy thì xem xét tình hình liệu có thể ra tay với người phụ nữ kia không lúc này một nhân viên làm việc trong dì dọn bước đến vừa cười vừa nói xin chào ông bà du anh du bảo tôi đến đưa hai vị đi du lịch nghỉ mát phong n g h ỉ của hai vị đã được đặt trước rồi mấy ngày hôm nay nếu như hai vị có yêu cầu gì xin cứ việc tìm tôi Mời. ông du và bà du ngẩn người một lúc hai người đưa mắt nhìn nhau đi theo người nhân viên đó đến phòng nghỉ đến nơi bọn họ đều sững sờ căn phòng này có phải quá cao cấp không người bạn kia của hai người trong lòng không nói lên lời không nhịn được mà hỏi cho hỏi cậu du là quản lý của dì d ọ t này sao người nhân viên đó cười nói không phải anh du có quen biết với giám đốc của chúng tôi giám đốc đã dặn trước anh du đến đây chúng tôi đều phải tiếp đ á i cho chú đáo vậy ba vị xin cứ nghỉ ngơi trước nếu có việc gì thì cứ gọi tôi anh ta vừa rời khỏi người bạn của hai ông du đã nói với họ anh chị dâu thứ lôi cho em nói thẳng cậu con trai thứ hai của hai người quả thật là không hề đơn giản chút nào hai người bọn họ đều không nói gì trong lòng có chút phức tạp cứ nghĩ rằng đứa con trai thứ hai xa nhà bao năm như vậy sẽ không trở về cũng không bao giờ nói về tình hình của nó nhất định là không làm nên trò chống gì thật không ngờ nó còn tốt hơn những gì bọn họ nghĩ không biết bao nhiêu lần di d ọ t rất lớn trong này còn có một khu vui chơi mô hình nhỏ cho trẻ em lúc du rực dắt tay của nhiếp thu xính đến khu vui chơi này thanh thi đang ngồi đu quay trên một con ngựa gỗ cô bé không mấy vui vẻ ngồi trên đó hai tay chống khuôn mặt nhỏ đôi lông mày nhữ lại du rực và nhiếp thu x í n h đứng phía dưới vòng đu quay ngửa gỗ gọi thanh ti thanh ti quay đầu lại nhìn thấy họ khuôn mặt nhỏ bé lập tức lộ rõ vẻ vui mừng sung sướng vây hai người ba mẹ nhiếp thu x í n h trông thấy cô bé buông lòng tay lập tức lo lắng vội văng nói thanh ti con nắm chắc vào đừng có động đậy đợi đến khi đu quay ngửa gỗ dừng lại thanh ti lập tức nhảy xuống bổ nhào vào lòng du rực Ba. trong lòng cô bé thực ra đều hiểu rõ cô bé biết hai ông bà vừa nãy là ba mẹ của ba cô bé thế nhưng hai người bọn họ không hề thích cô bé cũng không hề thích mẹ cô bé đây có lẽ là việc khiến thanh ti lo lắng nhất sau khi rời khỏi nơi ở cũ thời gian dài như vậy cô bé rất sợ chỉ một c h ư ớ c mắt thôi hạnh phúc không dễ gì có được của gia đình cô bé sẽ vì việc này mà tan biến du rực một tay bế thanh ti lên bà bối có vui không con thanh ti cắn môi nói cả ba với mẹ đều không có ở đây du rực khẽ hôn lên gò má nhỏ của cô con gái ba mẹ đến rồi đây ba mẹ chơi cùng con đi thôi nói với ba con muốn chơi trò gì nào thanh ti nhìn trộm mẹ một cái thấy mẹ từ đầu đến cuối đều mỉm cười dường như không hề đau lòng cũng không khóc trong lòng thanh ti mới vui lên một chút lúc này cô bé mới có tâm trạng đi chơi những trò chơi khác trong khu vui chơi này thanh ti muốn chơi vòng quay mặt trời nhiếp thu xính sợ độ cao nên không muốn chơi cuối cùng du d ự c mua cho cô và thanh ti mỗi người một cây kẹo đông sau đó không dễ dàng gì mới một tay ôm được một người kéo lên ngồi vòng quay mặt trời vòng quay dần dần lên cao sắc mặt của nhiếp thu xính cũng càng lúc càng trắng bệnh cô túm chặt lấy cánh tay du d ự c giọng nói có chút r u t rẩy đã đã nói với anh rồi em sợ độ cao du d ự c rất muốn cười thế nhưng phải cố nhịn để không phì cười ra tiếng nếu không tối nay anh nhất định sẽ bị đá ra khỏi phòng đừng sợ có chồng ở đây mà em xem phong cảnh bên dưới đúng là quá đẹp luôn nhiếp thu xính dứt khoát dối vào lòng anh em không muốn nhìn thanh ti ngồi bên cạnh cười trộm cô bé quay đầu nhìn ra phía bên ngoài ba với mẹ vẫn không hề thay đổi gì gia đình cô bé nhất định sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa chương bốn trăm mười ba làm cho con ta bị mê hoặc đến đầu góc mụ mị thời tiết hôm nay vô cùng trong xanh khi vòng quay mặt trời ở vị trí cao nhất thanh ti ngẩng đầu lên nhìn khoảng bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu mình một màu xanh trong vát tinh khiết cảm giác như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến khoe môi cô bé khẽ cong lên một ngày đẹp trời như thế này sao có thể để tâm trạng bị ảnh hưởng chứ ngồi ở bên cạnh du rực ôm chặt e o của nhiếp thu xính chỉ ra phía bên ngoài nói vợ à đứng ở vị trí cao như thế này nhìn xuống bên dưới có phải rất đẹp không nhiếp thu xính hơi xanh mặt cả người đều dựa vào lòng du rực cô cẩn thận đưa mắt nhìn ra ngoài không được em chóng mặt cô từ trước đến giờ vẫn luôn không thích những trò chơi mang tính kích động trong mấy khu vui chơi quá đáng sợ ngồi ở trong này cô có cảm giác cả cơ thể như đang rơi từ trên xuống lòng bàn tay và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi du rực khẽ hôn lên thay cô có anh ở đây rồi đừng sợ nếu thật sự rơi xuống dưới anh cũng sẽ làm tấm đệm cho em nhiếp thu xính túm chặt cánh tay anh đừng có nói linh tinh làm sao có thể xuống dưới được chứ ngay bây giờ lúc từ trên cao rơi xuống bên dưới nhiếp thu xính đang ôm chặt cánh tay du rực liếc trộm một cái xuống phía dưới quả nhiên tất cả cảnh vật bên dưới được thu gọn vào tấm mắt dường như cả khoảng đất rộng lớn đang ở ngay dưới chân mình tuy rằng sự xuất hiện của ông bà du có làm cho nhiếp thu xính và du d ự c không được vui cho lắm thế nhưng lại không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch cuối tuần này của bọn họ du d ự c không lập tức đưa nhiếp thu xính và thanh ti rời khỏi đây anh cũng không cần thiết phải để vợ và con gái trốn tránh họ như không dám gặp người khác như thế nếu như đã gặp mặt rồi nói thẳng thắn hết rồi thực ra cũng có mặt tốt chỉ cần bọn họ không đến q u ấ y dày mỗi người vui với niềm vui riêng của mình không ai làm phiền đến nhau là tốt nhất khó được một buổi cuối tuần có thời gian dẫn vợ và con gái đến đây chơi du dực không muốn cứ như vậy mà quay về cho nên tiếp đến là tắm suối nước nóng đi dạo ngắm cảnh rồi ăn đồ ngon vẫn theo kế hoạch cũ ông bà du không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm du dực nhưng lúc bọn họ đi tìm đã nhìn thấy du dực cưng c h i ề u thanh thi lại quan tâm ân cần với nhiếp thu xính anh một tay bê con gái một tay g i ắ t vợ giống như chỉ là một người đàn ông rất bình thường trong ánh mắt đều chất chứa sự dịu dàng nụ cười nơi khỏe miệng còn ấm áp hơn nhiều so với ánh nắng ngày xuân một gia đình ba người hạnh phúc ấm áp nếu như người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ thế nhưng trong con mắt của ông bà du lại là một cảnh tượng đặc biệt n h ấ t mắt đó là con trai của bọn họ là dáng vẻ mà hai người chưa bao giờ được nhìn thấy họ nuôi đứa con trai này lớn lên nhưng trước giờ lại chưa từng thấy nó vui vẻ như thế này trong ký ức của bọn họ đứa con trai thứ hai dường như luôn bướng bỉnh luôn không biết nghe lời luôn đối đầu với bọn họ và luôn không thể nào quản lý nổi bà du quá tức giận bắt đầu cắn răng cắn lợi không được tôi không thể để con trai của mình bị ả hồ ly tinh kia làm cho mê mội đến mặt mũi ba mẹ đều không nhận được ông du ngăn bà lại không cho đi đến phía đó không cần tìm nó không có tác dụng gì đâu chúng ta về trước đi ông du cũng là một người đàn ông từ trong ánh mắt của con trai ông có thể nhìn ra nó đang yêu người phụ nữ kia nhiều đến n h ư ờ n g nào đã hoàn toàn để cô ta thành tất cả của mình chỉ e là đối với du d ự c mà nói có thể không có tất cả có thể không có ba mẹ không có anh em mọi thứ đều không có thế nhưng tuyệt đối không thể không có người phụ nữ này ánh mắt ông du ưu ám nhìn nhiếp thu xính đang đứng bên cạnh du d ự c cười ấm áp người phụ nữ này quả đúng là có nhiều thủ đoạn lòng bà du tràn đầy tức giận không đi tìm du rực lẽ nào cứ đứng đây mà trơ mắt nhìn như vậy sao nhìn nó càng ngày càng xa cách chúng ta bị ả đàn bà kia làm cho mê hoặc đến đầu góc mụ mị sao chương bốn trăm mười bốn đối phó với cô ta không thể vội vã nhất thời được ông du cửa trách bà im miệng nhỏ tiếng chút đi sợ người khác không nghe thấy sao ông t h ấ p giọng nói quay về trước rồi nghĩ cách sau bà du quay đầu hận thù lườm nhiếp thu xính một cái mới đi theo chồng rời khỏi đây trở về phòng vừa bước vào bà đã nói giờ phải làm thế nào ông nói xem giờ phải làm thế nào nó bây giờ đã bị ả hồ ly tinh đó h ú t hồn rồi lại còn đi giúp người khác nuôi con việc này nếu truyền ra ngoài gia đình chúng ta sau này còn mặt mũi nào mà đối diện với hải thành nữa đây hay là gọi vợ chồng con trai cả đến đây con dâu cả biết ăn nói ông du sụ mặt xuống nói đây là việc của nhà họ du con dâu cả tuy rằng biết ăn nói biết xử lý việc nhưng mà bao nhiêu năm nay nó ỉ vào có nhà họ hạ trống lưng lúc nào cũng xem bản thân mình giỏi giang hơn người có lẽ trong lòng nó căn bản cũng không coi nhà họ du ra gì nếu như để việc của du d ự c cho nó quản g nó sẽ chỉ càng thêm coi thường nhà họ du chúng ta ông du thực ra vẫn được coi là có thể nhìn rõ sự việc dù gì bao năm nay ông cũng đã trải qua bao nhiêu loại tình huống cũng đã gặp bao nhiêu loại người hạ như sương tuy là luôn giả bộ rất khéo thế nhưng ở trước mặt ông vẫn là có chút non nớt hơn nữa hạ như sương tuy rằng trong lòng luôn thích tính toán nhưng rốt cuộc từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì có lôi với nhà họ du cho nên ông du thường ngày không hề quản cộng thêm trống sau lưng hạ như xương là nhà họ hạ ông cảm thấy dựa vào điều này cũng đã có thể nhẫn nhịn một chút nghe ông du nói vậy bà du mới sững sờ mất một lúc bà nghĩ đến cô con dâu cả lẽ nào cô ta thật sự giống như lời chồng mình nói sao ông du bổ sung thêm một câu vả lại bà đã bao giờ gặp trường hợp chị dâu muốn em chồng quay về nhà chưa bà du kinh ngạc ý ông là ông du thở dài một hơi vợ thằng cả dù có hiền lành dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không chịu chia đồ đạc trong nhà với du rực bà hiểu chưa vậy việc này không thể nói với nó để con trai cả qua đây chắc là được đúng không nói bà hồ đồ thì bà đúng là không biết dùng đến não để suy nghĩ sao bà du tức g i ậ n đến nỗi mặt mày tái xanh tôi lại làm sao cái này ông không cho cái kia cũng không cho vậy ông nói đi phải làm sao bây giờ việc kinh doanh của nhà họ du bây giờ toàn bộ đều do một tay con trai cả tiếp quản để nó đến đây việc kinh doanh trong nhà phải làm thế nào việc này việc này vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây ông du nói nếu đã tìm thấy du rực rồi để nó rời xa người phụ nữ kia không thể vội vàng nhất thời được chúng ta tạm dừng lại trước nếu như còn gặp được người phụ nữ kia cũng đừng nói những lời kích động du rực như lần trước chúng ta mềm mỏng đã để du d ự c bỏ qua lòng thù hận với chúng ta trước chúng ta suy cho cùng cũng vẫn là ba mẹ nó tôi không tin nó thật sự có thể đối xử với chúng ta như đối xử với kẻ địch như vậy vẫn còn một điểm mà ông du không nói ra ông muốn tìm hiểu rõ ràng hiện giờ du d ự c đang làm gì tại sao ông chủ của cả một dì dọn to như vậy lại cũng phải nể mặt nó như thế ông đã hỏi qua rồi phòng mà du d ự c ở là phòng tốt nhất trong dì dọn này nhân viên làm việc trong này nói không biết rõ mối quan hệ giữa ông chủ và du rực cũng không biết du rực rốt cuộc là làm việc gì thế nhưng khiến ông chủ đích thân đến giao phó người tiếp đại chu đáo thì chỉ có duy nhất một mình du rực ông du cảm thấy nếu như con trai đến hôm nay còn che đậy tốt như thế vậy thì trong nhà vẫn là không nên làm căng với nó nói không chừng sau này vẫn còn phải trông nóng vào địa vị của nó chương 415, dám sử dụng mỹ nam kế với cô bà du c a o mày vậy sau đó thì sao có phải ông đang nghĩ dần dần gây chia rẽ quan hệ giữa hai đứa nó không tôi không đồng ý như vậy chậm chạp quá việc này đã không thể kéo dài thêm được nữa nếu như thời gian lâu rồi người phụ nữ đó mang thai con của du rực thì việc này càng không thể giải quyết nữa nhân lúc cô ta còn chưa mang thai nhất định phải nhanh chóng giải quyết cô ta bà du vừa nghĩ đến việc sau này nhiếp thu s i n h có khả năng sinh ra đứa cháu của nhà họ du ba liền cảm thấy một sự chán ghét không thể nói thành lời loại phụ nữ như thế tuyệt đối không thể để cô ta bước được vào cửa nhà họ du ông du gật đầu tôi suýt chút nữa đã quên mất việc này vậy thì chỉ có thể ra tay với người phụ nữ đó ra tay thế nào tìm một cơ hội lúc du rực không có ở cạnh cô ta ba tìm cô ta nói chuyện xem sao du rực dẫn nhiếp thu xính và thành t i chơi trong dì dọn hai ngày ngoại trừ buổi sáng sớm hôm thứ bảy gặp phải ông bà du gây náo loạn khiến có đôi chút không vui ra nhưng thời gian khác đều rất vui vẻ hơn nữa ông bà du cũng không đến gây sự nữa việc này khiến đầu góc nhiếp thu xính nhẹ nhõm thư thả đôi chút cô thật sự rất sợ phải ở cùng với bọn họ không những sợ con người bọn họ mà còn sợ khi ở cùng bọn họ du rực vì cô mà tranh cãi căng thẳng với bọn họ bốn giờ chiều ngày cuối tuần sắp khải rời khỏi đây rồi nhiếp thu xính đang thu dọn đồ đạc thì du d ự c đi đến bên cạnh từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy cô túi đầu ghé sát má cô hỏi có thích ở đây không nhiếp thu xính gật đầu thích suối nước nóng ở đây rất thoải mái du d ự c mỉm cười ừ m rất thoải mái đặc biệt là buổi tối vừa nhắc đến buổi tối khuôn mặt nhiếp thu xính bông chốc đỏ bừng cô lấy khuỵu tay đẩy du d ự c một cái vung tay ra đi du d ự c nào có định vung tay đẩy cô quay người lại rồi kéo vào lòng một tay vòng lấy eo cô một tay nâng cằm cô lên xấu hổ rồi này nhiếp thu xính cắn môi lương anh giơ tay đập một cái mu bàn tay anh em rõ ràng là đang giận anh anh không nhìn ra sao buổi tối hôm qua du dực nhất quyết kéo cô thử làm tư thế mới cô không đồng ý anh liền d ở mọi trò dụ dỗ cuối cùng vẫn bị anh dùng mỹ nam kế đánh bại cô cảnh tượng buổi tối hôm qua quả thật là không thể nhớ lại nhiếp thu xính đang cảm thấy cả khuôn mặt như bị thiêu cháy du rực túi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô vợ của anh đến lúc giận dỗi còn xinh đẹp như thế này nhiếp thu xính veo cánh tay anh một cái du rực da mặt của anh đâu em nhớ anh trước đây anh trước đây rõ ràng chạm vào tay em là cả hai thai đều sẽ đỏ ử mà du rực vẻ mặt nghiêm túc nói đó chẳng phải là do bà xã đại nhân chăm sóc dạy bảo tốt sao tất cả việc này đều thuộc về công lao của bà xã đó nhiếp thu xính cảm thấy du rực từ sau khi lần đầu tiên hôn cô ở huyện bình càng ngày càng trở nên mặt d à y vô liêm sỉ đến bây giờ c ô nghi ngờ nếu lấy kim đâm vào anh một cái liệu có phải cây kim đó cũng bị gây không cô đẩy đẩy du rực đừng đùa nữa em còn phải thu dọn đồ đạc đây này thanh ti đâu du rực nắm chặt lấy tay cô hôn một cái con bé nói muốn đi ngắt một ít hoa cúc về làm tiêu bản tuần sau lên lớp phải dùng đến anh có tìm người dẫn con bé đi rồi rất nhanh sẽ quay về anh bung ra đi em phải thu dọn lẽ ra nói là buổi chiều hôm nay sẽ đi thế nhưng tối qua du rực đúng là nội công quá lợi hại sáng hôm nay nhiếp thu xính căn bản là không thể nhấc mình dậy nổi đợi đến lúc cô thức dậy đã là buổi trưa rồi cứ quay ra lại quay vào loáng một cái đã đến buổi chiều ngón tay du rực đang ở trên eo của cô dần dần c h ư ợ t xuống không cần phải vội không có nhiều đồ đặt lắm cứ thu dọn từ từ để anh giúp em chương bốn trăm mười sáu đừng ở trước mặt tôi làm bộ dáng hiền lành dễ thương anh giúp em chắc đến sáng mai cũng không đi được em khắc nước anh đi rót cho em một cốc nước trước đi du rực nhúng m ẩ y được thôi anh vừa rót cho nhiếp thu xính một cốc nước xong chung cửa đột nhiên văng lên du rực nghĩ rằng thanh ti đã về rồi quay người ra phía đó mở cửa thế nhưng khi mở cửa lại nhìn thấy ông du đang đứng ở bên ngoài phản ứng đầu tiên của du d ự c là c a o mày lại ba sao ba lại đến đây ông du liếc nhìn nhiếp thu xính đang ở không xa cố gắng hết sức để không thể hiện ra vẻ mặt khó chịu ông nói du d ự c con ra đây ta có chút chuyện muốn nói với một mình con nếu như vẫn là việc bắt con quay về nhà họ du bắt con ly hôn vậy thì không cần nói nữa du d ự c không hề muốn vì chuyện này mà phải lãng phí thêm thời gian nữa anh và ba mẹ mình quả thật từ nhỏ đến lớn đều không hề có bất cứ một tiếng nói chung nào ông du vừa nghe vậy liền muốn b ố c h ỏ a cuối cùng không chịu được giận dữ nói không phải chuyện đó ta là ba con lẽ nào ta đến tìm đứa con trai đã bao lâu nay không gặp để nói chuyện cũng không được hay sao nhiếp thu x í n h lo lắng nhìn du rực một cái cô thực sự không muốn du rực vì cô mà cãi nhau căng thẳng với ba của mình việc này khiến cô có một cảm giác vô cùng tội lỗi cho dù là ông bà du không hề thích cô thế nhưng bọn họ đều là ba mẹ của du d ự c không có bọn họ thì sao có thể có du d ự c ngày hôm nay chứ cô bước đến sau lưng du d ự c kéo kéo ngón tay của anh đi đi anh em ở đây thu dọn đồ đạc đằng nào cũng vẫn phải đợi một lúc du d ự c cũng không muốn ở trước mặt nhiếp thu xính đôi co với ba mình nói những lời khó chịu anh biết như vậy sẽ càng khiến cô phải b u ồ n anh quay người lại cười với cô nói được vậy anh đi một lát sẽ quay lại nhanh thôi vâng ông du quay người đi ra ngoài trước từ đầu đến cuối ông đều không định nói gì với nhiếp thu xính nhiếp thu xính không hề để ý điều đó nếu như ông ấy thật sự nói gì với cô lúc đó câu ngược lại sẽ cảm thấy không thích đứng được cô vô vô lưng của anh đi đi du rực lại nói một lần nữa anh sẽ quay lại nhanh thôi vâng được du rực miễn cưỡng bước ra ngoài đi theo ông du nhiếp thu xính thở dài một hơi có lẽ trận rằng con lần này sẽ kéo dài rất lâu đây cô đang định tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa quay người thì chuông cửa lại văng lên nhiếp thu xính thầm nghĩ hoặc du rực vừa đi lẽ nào đã quay lại nhanh vậy sao anh vừa đi đã quay lại sớm cô vừa mở cửa nhìn thấy người đang đứng bên ngoài nụ cười trên mặt đ ô n g chốc đông cứng lại câu nói còn chưa nói hết cũng vì thế mà im bạt trong lòng nhiếp thu xính có chút bất an cô buông thong tay muốn cười thế nhưng đối diện với một khuôn mặt đang chứa đầy sự khinh thường và chán ghét cô làm thế nào cũng không thể cười được cô nói bác tìm du d ự c ạ anh ấy vừa ra ngoài cùng bác trai rồi ạ bà du lạnh lùng hừ một tiếng tôi đến tìm cô không chờ nhiếp thu s í n h nói câu nào bà cứ thế nhấc chân đi thẳng vào trong phòng nhiếp thu s í n h bỗng hiểu ra tất cả vừa nãy ông du đến để gọi du d ự c ra ngoài chắc chắn là muốn tách hai người bọn họ ra sau đó mới có thể để bà du tìm đến mình như thế này nhiếp thu xính nắm chặt bàn tay đối diện với vẻ mặt cao cao tại thượng của bà du thái độ dùng lỗ mũi để nhìn người khác cô thực sự rất chán ghét thế nhưng bà ấy suy cho cùng cũng vẫn là mẹ của du dự cô không thể làm quá được cô bước đến trước mặt bà du nói bác du mời bác ngồi không biết bác đến tìm cháu có việc gì không ạ bà du liếc nhìn nhiếp thu xính một lượn cười chế nhạo trước mặt ta cô không cần phải làm bộ dạng hiền lành đáng thương làm gì ta không phải là con trai ta bị cô nĩnh nót mê hoặc nhiếp thu xính cắn răng tự nhủ chịu đựng chịu đựng cô cố gắng bình tĩnh nói bác không phải đến đây chỉ để m a n g cháu đúng không ạ du rực sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu nếu bác không muốn đợi anh ấy quay lại thì mời bác nói thẳng vào vấn đề chính chương bốn trăm mười bảy đồ vô liêm sĩ dụ dỗ con trai của ta bà du ngồi xuống tỏ vẻ khinh thường nói bớt cái kiểu biết ta định nói gì rồi mà còn cố làm vẻ hồ đồ đi ta đến đây muốn nói việc gì cô không biết sao đừng có lấy con trai ta ra h uy hiếp ta ta là mẹ nó ta đến đây rồi thì ta không tin nó có thể đuổi ta ra ngoài nhiếp thu xính túi lâu xuống cô có thể hiểu được tại sao bà du lại không thích cô thế nhưng cô thực sự không chịu nổi cái thái độ v i n h váo và hung hăng của bà ta dù cô có hạ mình nói chuyện tử tế đến đâu thì người đối diện đều không hề biết điều cũng không thèm cười với cô một cái vậy thì cô cũng không cần thiết phải cố gắng lấy lòng làm gì nhiếp thu xính ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười bác nói gì vậy sao cháu có thể biết được bác muốn nói những gì cháu cũng không phải là bác v à lại cháu sao dám uy hiếp bác chứ những lời cháu nói đều là sự thật du rực sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu nếu như bác không muốn du rực biết bác đã đến đây vậy thì tốt nhất là nên nói ngắn gọn bác tìm cháu rốt cuộc là muốn nói những gì còn về việc du d ự c có đuổi bác đi hay không vậy thì đó lại là việc của anh ấy cháu cũng biết làm sao được ạ nhiếp thu s í n h không phải là người có tính nóng nảy nhưng khi cáu giận lên thì giọng điệu của cô cũng đều ẩn chứa mấy cây gai mềm cả bà du đến đây chắc chắn không gì khác ngoài việc bắt cô và du d ự c phải rời xa nhau nhiếp thu s í n h không tin du d ự c quay lại phát hiện bản thân bị chính ba mẹ mình bày kế lừa mình sẽ không tức giận lời nói của nhiếp thu sinh khiến cho bà du tức giận vô cùng ừ đ ồ vô liêm sỉ dụ dỗ con trai của ta làm cho nó còn không thèm quan tâm đến mẹ ruột chạy đến giúp cô nuôi một đứa con hoang cô nhiếp thu sinh không chịu được nhất chính là việc người khác mắng con gái mình cô mở miệng cắt ngang lời của bà du cháu tôn trọng bác vì bác là bề trên cũng hy vọng bác có thể ra dáng người làm bề trên một chút chứ không phải cứ mở miệng là chửi tới nếu như không phải vì bác là mẹ của du dực bác cho rằng bác có thể ở trước mặt cháu mà nói những lời này được sao nghe ngữ điệu của bác nhà họ du là gia tộc giàu có lẽ nào quý phu nhân nhà giàu đều giống bộ dạng của bác vậy sao nếu đúng là như thế vậy thì phu nhân nhà giàu cũng chẳng khác gì m ấ y bà hàng tôm hàng cá bà du tức giận đến mặt mày đều tái mét ả hồ ly tinh này lại dám mắng bà là hàng tôm hàng cá sao Cô cô cô nhiếp thu xính ngồi xuống đối diện bà du nói bác du cháu khuyên bác có gì cần nói thì hãy nói ra đừng lãng phí thời gian chửi rủa lung tung suy cho cùng bác măng cháu cũng không thể làm cháu bớt đi một miếng thịt nào lãng phí thời gian c h ờ du rực quay lại lúc đó bác có lời gì đi chăng nữa cũng không thể nói ra được những lời của nhiếp thu xính khiến cho bà du tức đến máu ứ lên tận cổ muốn n ói ra cũng không thể n ói được bà cắn răng đúng là ả hồ ly tinh vô liêm sỉ không thể để lãng phí thời gian nữa chờ đến lúc du rực quay lại rồi thì không thể nói được gì nữa bà vốn di không định làm như thế này chồng bà nói khi bước vào phải giữ dáng vẻ bình tĩnh trước phải làm ra vẻ đáng thương không được quá mạnh mẽ thế nhưng khi bà vừa nhìn thấy bộ mặt đó của nhiếp thu xính bà đã không thể chịu được nổi mặt của bà du g ậ t g ậ t vài cái bà cố gắng dùng một phút ít ỏi để bình tâm lại sau đó liền làm bộ dạng đáng thương nói xin lỗi có lẽ những lời ta vừa nói có phần quá đáng nhưng cũng vì ta quá tức giận ta hy vọng cô có thể hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ suy cho cùng không có một người mẹ nào lại đi hy vọng đứa con trai ưu tú xuất sắc của mình đi lấy một những từ đằng sau bà du không nói tiếp vành mắt bà có chút đỏ mặt làm ra vẻ khó mà nói ra được những gì bà đang nghĩ nhiếp thu xính có chút kinh ngạc thái độ của bà già này hình như thay đổi hơi nhanh quá thì phải trong lòng cô lặng lẽ đề phòng nói cháu biết cháu có thể hiểu bác chương bốn trăm mười tám đuổi cháu đi chính là làm mất hạnh phúc của con trai bác trước đây cô đã từng do dự trong một thời gian rất dài nếu như trong thời gian cô do dự đó du dực không thể tiếp tục kiên trì mà quay người rời xa cô vậy thì họ cũng sẽ không có ngày hôm nay bà du vội và nói nếu như đã có thể hiểu được vậy thì cô có thể suy nghĩ cho một người mẹ đã tuổi già sức yếu như ta và cả một người đang có tiền đồ sáng lạn trong tương lai như con trai ta không nhiếp thu xính dần dần nắm chặt bàn tay lại vậy b ắ t muốn cháu phải suy nghĩ như thế nào nhà họ du chúng ta ở hải thành là gia đình giàu có số một số hai con dâu của nhà họ du chúng ta nhất định phải là cô gái xinh đẹp thuộc nữ môn đăng hộ đối nếu như để người khác biết được con trai nhà chúng ta đi lấy loại phụ nữ như cô không những nhà họ du bị người ta cười nhạo mà đến con trai ta ra ngoài cũng sẽ bị người ta chế rễ ức con trai ta xuất sắc như vậy tương lai của nó còn một đoạn đường rất dài cần phải đi nó nên tìm một người cũng xuất sắc như nó về làm vợ nếu như cô thực sự yêu nó thì cũng nên vì nghĩ cho nó chứ đúng không lẽ nào cô muốn để cuộc đời sau này của nó đều bị người ta cười chê sao lúc bà du nhìn nhiếp thu sinh nói những câu này giống như một bà mẹ hiển từ đang toàn tâm toàn ý mà nghĩ cho con trai mình bà nhấn mạnh vào một việc nếu cô thực sự yêu con trai ta vậy thì cô nên vì nó mà từ bỏ đi ngược lại nếu như cô nhất định không chịu từ bỏ nó vậy thì chính là cô đang tham lam ham muốn tiền bạc của nó nhiếp thu xính cắn chặt ngôi cổ họng cô dường như bị vật gì đó chẹn cứng lại rất nhiều điều muốn nói lại không thể nói ra được bà du đ ỗ n g nhiên thay đổi thái độ quả nhiên không phải là việc tốt đẹp gì thái độ của bà ta tuy đã mềm mỏng nhưng từng câu từng chữ nói với cô lại như có gai xuyên thẳng vào người bà ta vẫn không coi cô ra gì hoặc có lẽ trong mắt bà ta nhiếp thu xính còn không bằng một con kiến đang bỏ trên mặt đất ra thế thực sự quan trọng đến vậy sao cho dù du rực không hề để ý cho dù bọn họ sau này sẽ không quay về nhà họ du nữa cũng không được sao bà du nhìn nhiếp thu xính không nói lời nào trong lòng nghĩ không biết có phải những lời bà vừa nói đã có tác dụng rồi không bà tiếp tục nói con trai ta yêu cô điều này ta có thể nhìn ra từ trước đến giờ ta chưa từng thấy nó để tâm đến ai như với cô thế nhưng chính bởi vì nó đối xử tốt với cô cô mới càng phải nghĩ cho nó đúng không cô nhẫn tâm nhìn nó vì cô mà phải gánh theo vết nhơ cả đời sao nhiếp thu sinh thật sự không hiểu người phụ nữ đã từng ly hôn một lần lẽ nào thực sự vĩnh viễn không thể nhận được sự khoan dung sao đã từng ly hôn là có tội sao xã hội bây giờ không phải đang liên tục nhấn mạnh quyền bình đẳng giữa người với người ả vậy thì tại sao cưới cô về lại trở thành vết nhơ nhuốc của nhà họ du tại sao du dực đã không để ý mà ba mẹ của anh lại khăng khăng muốn chia rẽ bọn họ nhiếp thu xính cắn chặt ngôi giang nhấn mạnh vào trong khoang miệng khiến cô nếm thấy mùi vị của ghì sát bà du trông thấy vẻ mặt tái mét của nhiếp thu xính trong lòng cười khẩy bà không tin người phụ nữ này có thể đấu nổi được bà t â y cầu mà cuộc đời này bà đã bước qua so với những đoạn đường cô ta đã đi còn dài hơn rất nhiều giọng nói của bà vẫn dịu dàng thế nhưng câu từ lại vô cùng chối thai cô gái à, ta biết trước đây cô đã phải trải qua rất nhiều khổ cực chắc hẳn cũng sợ những ngày tháng đó rồi cô đồng ý lấy con trai ta cũng chỉ vì nó có thể đem đến cho cô và con gái cô một cuộc sống sung túc giàu có nhưng mà cô vẫn còn trẻ cô vẫn còn xinh đẹp như thế này rời xa con trai tôi rồi vẫn có thể tìm được người đàn ông khác cô cần gì phải làm nó lỡ dở chứ toàn thân nhiếp thu xính đều run rẩy làm lỡ dở ư ha ha khi bà du nói những lời này thì bà ta đang coi cô làm gì gái điếm sao bà ta cho rằng cô có thể tùy tùy tiện tiện đi tìm người đàn ông khác nhiếp thu xính ngẩng đầu lên gương mặt trắng bệnh thoáng qua một nét t r ầ m biếm vậy bác thì sao bác nói là cháu làm lỡ dở con trai bác vậy tại sao lại không hề nghĩ đến việc bác đuổi cháu đi có phải là đang làm mất hạnh phúc của con trai bác hay không chương bốn t r ư ờ i chín anh ấy khao khát có một gia đình đến thế câu nói này của nhiếp thu xính không biết đã chọc chúng chỗ đau nào của bà du bà ta đột nhiên nổi khùng lên xối xà nói con trai ta chỉ có rời xa cô mới có thể hạnh phúc cô sẽ chỉ làm cho nó bị người khác cười nhạo sẽ chỉ làm cho nó bị người khác coi thường cô chính là vết nhơ của nó nếu như cô thật lòng yêu con trai ta nếu như cô thật sự không phải vì tiền của mà ở cạnh nó vậy thì ta mời cô đi cho dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ tìm được người đàn ông khác n i ế p thu xính lên giọng nói b ắ du cô cố gắng nhẫn nhịn cơn tức đang sắp bùng nổ cố gắng nhẫn nhịn sự b ấ t ức nãy giờ nói cháu tôn trọng bác vì bác là mẹ của du dực cháu không nói những lời khó nghe với bác nhưng cũng xin bác tốt xấu gì cũng nên có chút dáng vẻ của người bề trên từ câu từng chữ mà bà du nói ra đều chứa đầy căm tức như chỉ muốn dìm cô vào bùn lầy mà vẫn không giải tỏa hết được nỗi căm hận cái gì gọi là dù sao thì cô vẫn có thể tìm được người đàn ông khác bà ta đang coi nhiếp thu xính cô là loại người gì trong con mắt của những người có tiền như bọn họ nghèo khổ là có tội ly hôn là có tội xinh đẹp cũng là có tội trong mắt bọn họ chỉ cần cô không có xuất thân tốt vậy thì mọi thứ của cô đều sẽ không được thừa nhận sẽ không có ai đi quan tâm tính cách con người cô thế nào lương thiện hay không chỉ một cái xuất thân liền có thể phủ nhận tất cả con người cô bà du nói ra những lời ấy có lẽ bà ta sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên chứ không bao giờ nghĩ đến việc những lời nói của mình sẽ thương tổn đến người khác nhiều như thế nào không bao giờ nghĩ đến những lời đó sẽ làm người khác đau đớn đến n h ư ờ n g nào bà du không ngờ nhiếp thu xính lại dám gào lên với bà như vậy bà đập mạnh tay lên bàn cô nói những lời đó là có ý gì lẽ nào cô cho rằng ta nói vậy là sai sao cô xem lại bản thân mình đi có chỗ nào xứng được với con trai ta không cô dựa vào đâu mà gả cho con trai ta cô không thấy xấu hổ ạ đã ly hôn một lần rồi thì một lòng một dạ mà nuôi con gái cho tốt tại sao còn đến gây hai vạ cho con trai ta cô muốn hại đàn ông bên ngoài có biết bao nhiêu người đàn ông khác tại sao cô cứ một mực nhằm vào con trai ta nhà họ du nhà chúng ta nợ cô hay là có lỗi gì với cô chứ bà du ngang ngược không cần biết lý lẽ gì những lời bà ta nói ra quả thật không hề có một chút đạo lý nào tóm lại là trong mắt của bà ta nhiếp thu x í n h cái gì cũng sai cái gì cũng không tốt cô thậm chí còn không bằng cả những túi rắc vất vưởng bên đường đầu ngón tay nhiếp thu x í n h cấu chặt vào lòng bàn tay chỉ có làm mình đau đớn mới có thể khiến cô chịu đựng được sự tức giận đang sôi sục trong lòng dù tính tình cô có tốt thế nào đi chăng nữa cũng thực sự sắp không thể k i ể m chế nữa rồi cô cắn răng nói đúng điều kiện của cháu không tốt thế nhưng có x ứ n g hay không thì không phải do bác quyết định mà phải là do con trai bác cháu cũng sẽ sống cùng du d ự c chứ không phải với bác còn nữa cháu biết bác coi thường cháu thế nhưng cháu cũng không thể tôn trọng được một người như bác cháu thật sự thương du d ự c vì có một người mẹ như vậy trước đây nhiếp thu sinh không hiểu rõ lắm nếu đã là người một nhà tại sao du d ự c luôn luôn không muốn quay về hải thành nơi đó dù sao cũng là nơi mà anh từ nhỏ lớn lên tại sao kết hôn rồi cũng không muốn nói cho người nhà biết tại sao anh lại nói với cô cái nhà đó tốt nhất là mãi mãi sẽ không đưa cô về tại sao anh lại nói sợ sau khi cô gặp người nhà anh cô sẽ không đồng ý ở bên cạnh anh nữa nếu như rất lâu trước đây trước khi cô còn chưa hoàn toàn yêu du rực cô biết anh có một gia đình như thế này ba mẹ như thế này vậy thì dù có nói gì đi chăng nữa cô nhất định sẽ không đồng ý ở bên cạnh anh bây giờ cô hiểu rõ tất cả rồi đồng thời cô cũng rất thương du rực một người mẹ như vậy có thể cho anh một tình yêu thương như thế nào đây chẳng trách anh lại khao khát có một gia đình của riêng mình đến vậy bà du quá tức giận quát lớn hôn sược phản rồi đúng là phản rồi đúng là nên để du rực nhìn cho rõ người đàn bà mà nó tìm có đức hạnh thế nào thế này còn ra thể thống gì nữa lại còn dám hôn sược với chương bốn năm mươi vạn tệ lập tức rời khỏi con trai tôi bà du tức g i ậ n đến cả người run lên bần bật t r ứ n g mắt nhìn nhiếp thu xính loại đàn bà như cô đừng nói là nhà họ du tôi không dám k ầ n tôi thấy người ngoài cũng không ai chứa nổi cô trong con mắt của bà loại đàn bà thân phận thấp kém ti tiện như nhiếp thu xính nhất định là dùng thủ đoạn bẩn thỉu mới có thể khiến du dực yêu cô ta như vậy nếu không cô ta sao có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ du bọn họ được chứ hơn nữa bà thân làm phu nhân nhà họ du lại ngồi đây nói chuyện với cô ta đã là phúc phần mà kiếp trước nhiếp thu xính tu được không cố gắng định bợ tân búc bà mà lại còn dám nói những lời như vậy quả thực là quá lão sược nhiếp thu xính cười lạnh lùng bác không cần phải đội cho cháu cái mũ cao như vậy đâu từ trước đến giờ bác đều không hề coi trọng cháu bất luận cháu nói gì làm gì đều không lọt được vào tầm mắt của bác nếu đã như vậy cháu cần gì phải cố gắng lấy lòng nịnh hót làm gì cháu càng làm như vậy chỉ sợ bác sẽ lại càng không coi cháu ra gì mà thôi nhiếp thu xính vốn dĩ không muốn đôi co với mẹ của du d ự c quá căng thẳng cô không muốn để du d ự c đứng giữa càng khó xử thế nhưng cô phát hiện bà du này quả thực vô cùng quá đáng bất luận làm thế nào bất luận nói thế nào cũng đều vô dụng càng nhường nhịn bà ta lại càng quá đáng nếu đã như vậy cô cần gì phải tự làm bản thân mình ất ức bà du chừng mắt hận thù nhìn cô h ừ ta thấy cuối cùng cô cũng chịu lộ bộ mặt thật ra rồi trước mặt con trai ta sao lại không dám nói ra những lời này cho dù có du dực ở đây cháu vẫn sẽ nói ra những lời này cháu và anh ấy ở bên nhau là do anh ấy theo đuổi cháu trước giữa chúng cháu từ lúc mới quen biết cho đến nay không ai cưỡng ép ai ở đất nước này cháu cũng có nhân quyền cháu có thể lựa chọn người mà mình yêu lựa chọn người để kết hôn cho dù bác có là mẹ của du dực cũng không thể độc đoán quyết định cuộc đời cháu những lời nhiếp thu xính vừa nói dần dần cứng rắn đúng là tính tình của cô tốt nhưng không có nghĩa là hèn yếu bà du cắn răng chồng bà có nói trước tiên cần phải mềm mỏng mềm mỏng không được thì dùng đến tiền dù sao thì loại đàn bà như thế cũng đa phần là chỉ vì tiền chỉ cần đưa đủ tiền chắc chắn sẽ từ bỏ bà du thực sự không muốn đưa cho nhiếp thu xính một đồng một c á c h nào thế nhưng ban nay không thể kiềm chế được cảm xúc chiêu mềm mỏng giờ không có tác dụng rồi giờ bà chỉ còn cách dùng tiền để tống cổ nhiếp thu xính đi bà du dương cao cảm thái độ hung hăng t i ê u ngạo nói loại đàn bà như cô tôi đã gặp nhiều rồi nói thẳng ra chẳng phải đều là vì tiền thôi sao miệng thì luôn nói là yêu thật lòng nhưng nếu như con trai ta không còn tiền nữa liệu cô có còn đồng ý ở bên cạnh nó không đừng có ba hoa nữa bà ta lấy trong chiếc túi đặt bên cạnh mình ra một tờ ngân phiếu nói nhìn thấy chưa bên trên v i ế t là năm mươi vạn tệ chỉ cần cô rời xa con trai tôi số tiền trên này đều là của cô tôi nghĩ cả đời cô chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đúng không số tiền này có thể đủ cho cô dẫn theo con gái cô sống một khoảng thời gian rất dài đấy vẻ mặt bà du như đã tính trước rất kỹ càng dường như chắc chắn nhiếp thu xính nhất định sẽ cầm số tiền đó vậy suy cho cùng trong cái thời đại này năm mươi vạn là một số tiền rất lớn đặc biệt là đối với loại người nghèo khổ như nhiếp thu xính quả thật là một con số quá lớn nhiếp thu xính nhìn vào tờ ngân phiếu trước mặt khoe miệng để lộ ra một nụ cười nhạt đầy ý miệng ai cô hỏi trong mắt của bác con trai bác chỉ đáng giá có năm mươi vạn tệ sao bà du s ứ n g sở nhưng rất nhanh sau đó bà lại càng cảm thấy nhiếp thu xính chắc chắn là vẫn muốn nhiều tiền hơn nữa trong lòng bà coi thường nhiếp thu xính cho rằng cô tham lam muốn giá cao hơn có điều trong lòng bà cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm muốn tiền không sợ điều bà sợ chính là cô không muốn tiền mà là muốn thứ khác bà du ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô rồi nói ý của cô là cô chê ít vậy được cô muốn bao nhiêu chương 421, con trai bác là phiếu cơm dài hạn của cháu có điều ta khuyên cô tốt nhất cũng đừng có được voi đòi tiền ta đưa cho cô số tiền này là xem như dù sao cô cũng phục vụ chăm sóc con trai tôi trong thời gian khá dài coi như trả cho cô phí vất vả nhưng cô cũng nên nhìn lại xem bản thân mình có thứ gì đáng giá với giá tiền này bàn tay nhiếp thu xính càng siết chặt hơn bà du căn bản không coi cô là con người hoài nghi toàn bộ danh dự của cô nhân cách của cô d i ẫ m nát vẫn không cam tâm cơn tức giận trong đầu nhiếp thu xính bắt đầu bùng nổ cô nhìn bà du mỉm cười nói bác du quả nhiên là một người hào phóng nhưng mà thứ mà cháu cần e rằng bác không thể đáp ứng nổi bà du chán ghét nói nhiếp thu xính cô đừng có quá đáng quá như vậy đến lúc trộm gà không được lại mất cả nắm gạo đến những thứ này cô đều không cầm được nếu như cô muốn lấy được số tiền này thì mau chóng cút khỏi đây đừng có quanh quẩn q u ấ y dày con trai ta nữa nếu không ta còn có rất nhiều cách để khiến cô biến mất khỏi bên cạnh con trai ta nhiếp thu xính lại cười một cách dịu dàng dường như hoàn toàn không hề bị đả kích bởi những lời nói của bà du cô cười cười có phải bác cho rằng cháu giận ngốc không hay là cho rằng cháu không có não trong ánh mắt có đôi phần kinh ngạc của bà du cô nhẹ nhàng kẹp hai ngón tay vào tờ ngân phiếu mỏng dính bắt đầu vây nặng năm mươi vạn trên tờ ngân phiếu này quả thật là không hề ít đối với cháu mà nói đó thực sự là khá nhiều đúng như lời bác nói số tiền này đủ để cháu và con gái có thể sống một thời gian dài nhưng mà đó chỉ là một khoảng thời gian mà thôi mà thôi nhiếp thu xính đặc biệt nhấn mạnh hai từ mà thôi trong đầu bà du khe thoáng qua dự cảm xấu vậy cô muốn gì cô muốn bao nhiêu đầu ngón tay nhiếp thu xính gõ gõ xuống mặt bàn đấy là động tác thường ngày du rực hay làm đến hôm nay cô không biết mình đã học được từ khi nào trong lúc vô thức lại làm động tác đó cô vừa cười vừa nói cháu làm một phép tính bác đưa cho cháu năm mươi vạn nhiều lắm cũng chỉ đủ cho hai mẹ con cháu tiêu dùng trong vài năm mà thôi nhiều nhất là mười năm nhưng mà ở bên cạnh du dự cháu đã coi như là cầm được một tờ phiếu cơm cho cả đời nửa đời sau này của cháu con gái cháu đều có sự đảm bảo chúng cháu không cần phải lo lắng bị người khác ư ớ c hiếp không cần phải lo lắng ngày nào không có tiền bụng xe đó hai phép tính này cháu nghĩ bác còn tính toán rõ ràng hơn cả cháu nếu đã như vậy tại sao cháu phải rời đi bác nghĩ cháu ngốc vậy sao bà du nói cô yêu tiền được thôi vậy thì cô sẽ yêu cô không chỉ yêu tiền mà cô sẽ còn sống chết chiếm đoạt lấy nửa đời còn lại của con trai bà ta bà du bị chọc tức đến suýt ngất xỉu bà vốn nghĩ rằng đuổi nhiếp thu xính rời xa con trai bà không phải là một việc quá khó thế nhưng có ai biết được nói đi nói lại nay giờ tại sao lại biến thành như thế này cô cô cô đúng là loại đàn bà thâm độc nham hiểm ta nhất định phải để con trai ta nhìn thấy bộ mặt thật của cô nhiếp thu xính che môi khẽ mỉm cười ngữ điệu nhẹ nhàng nói đường vội cháu còn chưa nói hết mà mới chưa đến đâu cả mà bác đã không chịu nổi thế này lúc này bác mắng cháu lâu như vậy cháu cũng đâu có tức giận đến mức này nói xong những lời vừa rồi trong lòng nhiếp thu xính cuối cùng cũng cảm thấy cơn tức trong lòng cũng coi như được giải tỏa một chút nếu như không phải là vì bà du hùng hổ ép người quá đáng thì cô cũng sẽ không nói những lời này nhiếp thu xính buông tay xuống tiếp tục nói cháu muốn để con trai bác làm chồng của cháu làm ba của con gái cháu nếu như bác nhìn không quen vậy thì cháu cũng không còn cách nào bác chỉ có thể nhìn ả hồ ly tinh là cháu đây làm cho con trai bác si mê cháu mà không thể nào tự thoát ra được đến lúc đó người đau khổ là bác chứ không phải cháu nhiếp thu xính cảm thấy bản thân mình thực quá đã quá xấu xa rồi lại có thể nói những lời đả kích như vậy với một người già thế nhưng cô thực sự đã nhẫn nhị đủ rồi ánh mắt của bà du và còn cả những lời bà ta nói chương 422, bị h a m hại rồi làm sao bây giờ cô không hề làm điều gì có lôi với nhà họ du bọn họ nếu như nói người cô thực sự có lôi thì đó cũng chỉ có du rực mà thôi trong lòng nhiếp thu xính nghĩ nếu bây giờ du rực nghe được những lời cô vừa nói có lẽ sẽ tức giận một chút nhỉ dù sao đây cũng là mẹ anh mà cô có chút hối hận lẽ ra cô không nên nói ra những lời quá đáng như vậy thế nhưng lời đã nói ra như nước đã hất đi không thể thu lại được bà du tay ôm ngực thở dốc từng hơi cô cô cô cô là đồ đê tiện nhiếp thu xính khuôn mặt trắng bệnh cô nói bác dù bác nên đi đi thì hơn cháu sẽ không rời xa du r ự c cháu đã đồng ý với anh ấy chỉ cần anh ấy không vung tay cháu thì cháu cũng sẽ không rời xa nếu như bác thật sự đuổi cháu đi vậy thì bác nên đi tìm du r ự c trước chỉ cần anh ấy nói anh ấy không còn yêu cháu nữa không muốn tiếp tục sống với cháu nữa thì cháu nhất định sẽ ra đi nhiếp thu sính cũng là một người có tính cách rất thẳng thắn bướng b ì n h khi cô đã thừa nhận một người thì sẽ ở cạnh anh ấy tuyệt đối không hối hận trừ phi có một ngày chính du dực nói muốn cô đi từ giờ đến lúc đó cô nhất định sẽ không l ích kỷ mà quyết định trong lòng bà du chỉ hận một nỗi không thể cào chết nhiếp thu xính trong đầu chỉ xuất hiện hai từ tiện nhân đột nhiên bà du đứng dậy phịch một cái quỳ xuống trước mặt nhiếp thu xính nói cô nhiếp ta lại cô xin cô đừng tiếp tục quanh quẩn bên con trai ta nữa ta cầu xin cô đấy nhiếp thu xính bị dọa đến cả người đều bất động đến lúc phản ứng kịp cô giật mình lập tức vội vã đỡ bà ta dậy bác du bác đang làm gì vậy bác mo đứng dậy đi bà du vừa khóc vừa nói không cô không đồng ý với ta ta sẽ không đứng dậy xin cô hãy nể mặt bà mẹ già này vì yêu thương con mình mà đồng ý với tôi cô cứ việc coi tôi là người phụ nữ xấu xa rời xa du dựng đi tôi cầu xin cô một tiếng lách cách nhỏ vang lên cửa phòng được mở ra du rực vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy bà du đang quỳ trên nền nhà khóc lóc khổ sở nhiếp thu xính đứng trước mặt nắm lấy cánh tay bà hai người đang đẩy đi đẩy lại bà du cố ý kéo tay của nhiếp thu xính bà kéo cô lại lùi về sau người ngoài nhìn vào thật giống như đang rằng co nhiếp thu xính lưng quay về phía cửa phòng không hề nhìn thấy du rực quay lại bên cạnh thai của cô toàn bộ đều là tiếng khóc của bà du không hề nghe thấy tiếng mở cửa thế nhưng bà du nhìn thấy du rực rồi có điều bà giả vờ như không nhìn thấy vừa khóc vừa n ó i cô cô cô bắt tôi quỳ tôi cũng đã quỳ rồi cô bắt tôi cầu xin cô tôi cũng đã cầu xin rồi sao cô lại vẫn có thể như vậy người đàn bà như cô tại sao lại có thể ác độc đến vậy du rực dựa người vào khung cửa hai tay vòng trước ngực nói mẹ mẹ đang diễn kịch gì vậy bà du và nhiếp thu xính một người thì ngẩng đầu lên một người quay lại vẻ mặt hai người cùng để lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc chỉ có điều một người là giả còn một người là thật bà du vội vàng đưa tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt du giữ con sao con đã quay lại rồi mẹ mẹ chỉ đến đây nói nói với cô nhiếp một vài chuyện vừa n ã y không cẩn thận nên bị ngã con đừng trách cô nhiếp không phải là cô ấy bắt mẹ quỳ xuống đâu mẹ chỉ là không cẩn thận nên ngã thôi cô ấy chỉ đến đỡ mẹ dậy nhiếp thu x í n kinh hãi nhìn bà du từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ lại càng chưa bao giờ bị người khác dùng cách này bảy mưu hám hại mình mặt cô trợn cắt không còn giọt máu hoảng loạn l u ô n cuống đứng ở đó hoàn toàn không biết nên làm gì trong lúc này cô biết bản thân mình đã bị bà du hám hại rồi thế nhưng bà du cứ một mực nói như vậy cô biết giải thích thế nào đây chương 423, vợ của con con còn không biết sao bà du một mực nói là do bản thân bà ta tự ngã còn nói không phải cô bắt bà ta quỳ xuống thế nhưng bà ta càng nói như vậy thì lại càng như tố cáo với người khác là nhiếp thu xính bắt bà ta quỳ xuống hai lần phủ định chính là một lần khẳng định lời giải thích của bà chỉ khiến cho tình hình càng thêm xác thực để người đối diện tin là cô đang làm khó bà du người phụ nữ tự mình tìm lại bắt mẹ của mình phải quỳ xuống liệu có đứa con nào nhìn thấy cảnh này lại không tức giận đây nhiếp thu xính muốn giải thích cô bất a n nhìn về phía du rực du rực em em cô muốn nói là cô không làm vậy thế nhưng nếu giải thích như vậy có lẽ sẽ chỉ càng thể hiện rõ cô đang giấu đầu hở đôi nhỉ nhiếp thu xính cắn răng cuối cùng vẫn là chọn cách không giải thích bà du cười nhạt bà không tin du rực vẫn còn có thể đứng về phía người phụ nữ này ai bảo cái ả tiện nhân này rượu m ờ i không uống lại muốn uống rượu phạt nếu không bà cũng sẽ không sử dụng chiêu cuối cùng này việc này bà và ông du đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng rồi lễ trước binh sau dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực cuối cùng nếu đều không có hiệu quả thì chỉ có thể dùng đến chiêu này tuy rằng thủ đoạn này có chút đê thiện thế nhưng bà du cảm thấy đối với loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý như nhiếp thu xính thì chỉ có cách này mới đối phó được với cô ta thế nhưng bà lại không thể ngờ tới sau khi nghe xong gương mặt du d ự c không hề có bất kỳ biểu hiện nào đặc biệt lại vẫn rất bình thản dường như chưa hề nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi anh nói nếu đã như vậy mẹ mẹ mau đứng dậy đi ba đang ở bên ngoài đợi mẹ đấy bà du xứng sở con không đúng du d ự c chẳng phải là nên tức giận đi chất vấn nhiếp thu xính sao tại sao nó lại bình tĩnh không biểu hiện gì thế này thậm chí một câu hỏi cũng không hỏi v i ệ c này không hề bình thường lẽ nào nó không hề tin hay là nó căn bản không hề để ý bà du tỉ mỉ phân tích biểu cảm của du d ự c vẻ mặt bình thản của anh khiến bà vô cùng kinh ngạc bà trộm ngó nhìn nhiếp thu xính một cái trong lòng lại nổi lên chút căm giận mọi việc không thành tất cả đều là do ả tiện nhân này du d ự c hỏi bằng giọng điệu bình thản sao thế mẹ ngã đau như vậy ả chi bằng con gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến nhé bà du nhanh chóng bình tĩnh lại nói Không không cần đâu. Mẹ không không như thế, cần có đâu, đâu yêu mẹ mẹ sao, sao. ớt bà du cứ nghĩ là du d ự c sẽ đi đến đỡ bà dậy thế nhưng đợi một lúc mà anh vẫn chỉ đứng ở cửa ra vào cười nhạt nhìn bà không hề có ý bước lại gần bà đành từ mình đứng dậy lúc đứng dậy bà còn cố tình làm ra vẻ đau đớn động tác của bà du rất chậm bà vẫn luôn chờ du d ự c đến hỏi bà thế nhưng hình như anh không hề có bất cứ ý định nào hỏi cả bà du không thể tiếp tục ở lại đây nữa bà c h ậ m chậm bước ra bên ngoài hành lang trước khi đi con làm bộ hiền tử dịu dàng nói du rực con nhất định đừng trách cô nhức nhé cô ấy rất tốt chỉ là lúc này là mẹ không cẩn thận bị ngã thôi không liên quan gì đến cô ấy du rực cười bình thản mẹ yên tâm con có não con có mắt nhìn nụ cười của du rực khiến cho trong lòng bà du hơi run rẩy nó như vậy là có ý gì du rực nhìn về phía nhiếp thu xính ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự chiều chuộng anh nói vợ của con mà tính tình như thế nào con biết rất rõ tính cách hiền hòa người lại đơn giản ngây thơ có đôi lúc còn lương thiện một cách quá mức không có ý xấu với ai thường xuyên bị người khác lập kế hãm hại mà bản thân còn không biết chuyện gì cho nên mẹ à mẹ không cần phải giải thích với con trong lòng con đã rất rõ rồi nếu như con đến khả năng phán đoán đúng sai còn không có thì vợ con đã sớm bỏ con từ lâu rồi chương 424, vợ à, để em phải chịu b ất thức rồi những lời nói thẳng t h ư ờ n g này của du dực khiến đôi mắt nhiếp thu xính bắt đầu cay cay tất cả những bất an hoảng loạn đều tan biến theo lời nói của anh anh tin cô anh không hỏi bất cứ điều gì mà lại tin cô bà du bị lời nói của du dực làm cho sững sờ một hồi lâu du dực tuyệt nhiên không tin bà nó lại đi tin à tiện nhân đó bà cảm thấy bản thân mình đã cố gắng dồn hết tâm sức để diễn như vậy lại còn quỳ xuống trước mặt g i ả tiện nhân đó kết quả là tất cả những gì bà làm đều đổ xuống sông xuống bể hết lồng ngực bà du như có thứ gì đó vô cùng nặng đệ lên đau đớn cổ họng giống như đang bị mắc kẹt một cục máu hoàn toàn không biết nên phải làm gì nữa mới tốt bà b u ô n trồn khó hiểu rốt cuộc du rực yêu người phụ nữ này ở điểm gì không phải quá trẻ trung tuy rằng xinh đẹp nhưng mà phụ nữ xinh đẹp bên ngoài đâu thiếu gì tại sao cứ phải là cô ta chứ bà du nhìn thấy có vẻ không thể chia rẽ được nhiếp thu xính và du rực chỉ đành vội vàng chuyển chủ đề vậy vậy thì tốt vậy các con bây giờ chuẩn bị đi sao vâng phải về nhà địa chỉ nhà con ở đâu mẹ với ba con thời gian nữa sẽ qua đó thăm chơi cũng đủ rồi thì có thể đến nhà con dù sao thì ba mẹ cũng không thể suốt ngày ở lại nhà của bạn được bà du muốn hỏi rõ ràng địa chỉ nhà du rực trước sau đó hai người họ sẽ vào đó ở đến lúc đó bà không tin sẽ không tìm được cơ hội du rực gương mặt đem theo mụ cười mỉm đầy xa cách mẹ thu xính không biết nói chuyện có lẽ đã chọc tức mẹ để tránh những mâu thuẫn không đáng có cho nên sau này mẹ vẫn đừng nên đến thì hơn nhà chúng con nhỏ không thể rộng rãi bằng nhà họ du ở hải thành được con đặt cho ba mẹ phòng ở khách sạn rồi dì dọn này ba mẹ muốn ở bao lâu đều tùy ý ba mẹ một câu nói của du d ự c khiến cho rất nhiều câu của bà du đều bị chẹn lại trong cổ họng con trai lại đi từ chối ba mẹ đến nhà mình ở đây nói lên gì vậy bà du cảm thấy khuôn mặt mình hình như bị người khác tắt cho một cái bạc thai vô cùng hoang mang tức giận nói còn sao con lại có thể nói như vậy mẹ và ba con là ba mẹ ruột của con làm gì có chuyện đến chỗ con trai mình lại vẫn phải ở ngoài khách sạn con không sợ bị người khác nói là bất hiếu sao bà không thể ngờ được du rực lại gật đầu thật vâng không sợ bà du khoe miệng du rực khẽ con lên bình thản nói mẹ mẹ với con cũng coi như có hơn hai mươi năm tình mẫu tử hai bên là người như thế nào có lẽ đều đã rõ cả bao nhiêu năm nay con không về nhà mẹ lẽ ra nên hiểu đứa con trai này mẹ sinh ra thực sự là không có một chút hiếu thuận nào cả cho nên những việc khác đừng nên nghĩ đến nữa anh không muốn hai mẹ con quá ồn ào khó coi cho nên anh vẫn giữ cho bà chút thể diện cuối cùng anh hy vọng mẹ của anh có thể hiểu được điều đó cả cơ thể bà du lung lay con con du dực tiếp tục nói công việc của con rất bận thời gian thường ngày ở nhà rất ít thu s í n h phải làm việc nhà với đưa đón con gái đi học hai chúng con đều không có thời gian chăm sóc ba mẹ huống hồ mẹ lại không thích vợ con như vậy cả ngày ở cùng cô ấy lỡ như bị chọc tức thì hai đứa con lại đắc tội rồi con sẽ sắp xếp người đưa ba mẹ đi những nơi vui vẻ ở thành phố con đảm bảo sẽ sắp xếp một cách thỏa đáng những lời nói của du d ự c đã trắng đen rõ ràng chuyện nhà chúng con hai người đừng đến làm sáo trộn nữa mẹ cũng đừng có tính toán chia rẽ gia đình con nữa con sẽ không để mẹ có cơ hội đó đâu bà du cắn răng cắn lợi du d ự c con mẹ là mẹ của con du d ự c gật đầu đúng vậy cho nên con mới phải cố gắng sắp xếp người chăm sóc cho hai người bà du thấy nói điều gì cũng không có tác dụng đành ngầm ngủi không cam tâm rời đi sau khi bà ta rời đi nhiếp thu xính mới có dung khí để nhìn du d ự c cô mấp máy môi du d ự c em du d ự c đột nhiên sải bước dài đến phía trước vòng tay ôm chặt lấy cô vợ à, để em phải chịu b ấ t t ứ c rồi chương 425, xin lỗi không bảo vệ được em câu nói này của du d ự c khiến nhiếp thu xính khóc như mưa không ai biết cô đã căng thẳng đến nhường nào khi cô xoay người nhìn thấy du d ự c đứng ở cửa vào cô không phải là người yếu đuối nhưng vào giây phút đó cô không biết phải giải thích thế nào với du d ự c may là chồng cô tin tưởng cô du d ự c cảm thấy độ nóng trên vai mình anh ngâm mặt nhiếp thu xính lên túi đầu hôn lên mắt cô liếm đi những giọt lệ trên khoe mắt cô bây giờ chúng ta về nhà sau nay anh sẽ không để em gặp họ nữa em là vợ anh em không cần để ý đến họ anh cưới em vì muốn sống cùng em nốt quãng đời sau này chứ không phải để em hứng chịu sự tức giận của họ sau này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa du dực vừa tức vừa hận anh không ngờ được ba mẹ mình lại dùng kế với mình ba anh cố ý gọi anh đi kéo dài thời gian không cho anh trở lại mẹ thì chạy đến làm khó vợ anh du dực rất hâm mộ ba mẹ nhà người ta họ hoặc là thật sự thương yêu con mình hoặc lại dứt khoát bỏ mặc không lo nếu như ba mẹ anh thật sự yêu thương anh từ nhỏ sẽ hỏi han ân cần quan tâm anh sẽ cho anh một tình yêu chân chính gia đình hòa thuận ấm áp nếu do họ không hiểu thu xính muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này anh còn có thể lý giải được nhưng nguyên nhân duy nhất khiến ba mẹ anh ép buộc anh và thu xính xa nhau là vì g i a thế cô không tốt ba mẹ cô không có quyền thế nếu như nhiếp thu sinh thật sự xuất thân từ gia đình giàu có thì việc cô có tái giá hay không chắc hẳn ba mẹ anh cũng sẽ không để ý đến thái độ của ba mẹ khiến du rực cảm thấy trong lòng lạnh lẽo bởi vì có ba mẹ như vậy nên anh mới khó lòng nói ra sự thật với vợ mình bởi vì họ làm vợ anh chịu bất ư ớ c thế này khiến anh càng thấy hổ thẹn đau lòng nhiếp thu sinh vốn đã tính đến tình huống xấu nhất câu nghĩ rằng du rực sẽ m a n g cô trách cô dù sao khung cảnh lúc đó cộng với những lời bà du nói thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn nhưng cô không nghĩ đến du d ự c sẽ tin tưởng cô đến thế nhiếp thu xính ngơ ngác nhìn anh anh anh không nghi ngờ em thật sao du d ự c vuốt mặt cô ngón tay cái lao đi những giọt nước mắt vương trong khoe mắt anh c ú i đầu hôn lên môi cô anh lắc đầu em nói xem ba mẹ ruột của anh chẳng lẽ anh không hiểu sao vợ của anh chẳng lẽ anh không biết rõ sao em không cần nói với anh lúc anh không ở đây bà ấy đã nói những gì bản thân anh cũng có thể nghĩ ra được anh đã không còn lạ gì với chiêu này của bà ấy nữa với việc bị ba mẹ mình lừa gạt du dực cảm thấy vô cùng chán ghét mẹ anh nhất định đã dùng đủ mọi loại thủ đoạn từ cưỡng ép đến dụ dỗ nhưng mắt thấy nhiếp thu xính không chịu rời đi nên cuối cùng mới dở trò h ã m hại nhiếp thu xính hít mũi anh thật sự không trách em sao thật ra thật ra em cũng nói không ít lời khó nghe du rực ôm câu ngồi xuống để câu ngồi lên đ u ổ i của anh đừng khóc nữa ngoan nào lúc đầu anh đã nói với em anh sợ sau khi gặp ba mẹ của anh em sẽ ghét bỏ anh câu đó không phải nói đùa đâu anh còn không biết tính cách của em sao nếu không chọc em tức đến cực điểm thì em làm gì lại nói ra những lời khó nghe chứ mẹ của anh đã mắng em rất lâu em mới đáp trả lại đúng không nhiếp thu xính lắc đầu cũng không đến nỗi du dực ôm cô khe đung đưa như khi dỗ dành thanh ty xin lỗi không bảo vệ được em sau này chúng ta không gặp họ nữa anh sẽ kêu họ nhanh chóng đi về không được đến gây phiền phức cho chúng ta